vừa mở miệng, tất cả mọi người đều nhìn về phía chúng tôi. Ngày sau đó, tất cả đều nhìn thấy tôi. Người có sắc mặt khó coi nhất là Tống Duy Ninh, chị ta nhìn chằm chằm vào tôi, gân xanh trên trán như nổi cả lên, bàn tay siết chặt lại nhưng vẫn giữ nụ cười mỉm. Diên Khanh, Hàm Kiệt, sao hai người lại đi cùng nhau? Chúng tôi gặp nhau ở dưới tầng nên cùng đi lên. Khi tôi vẫn đang nghĩ xem phải nói thế nào, Thì Lý Hào Kiệt ở sau lưng tôi đã nói trước Lời của anh khiến trái tim tôi thắt lại Không khỏi cười lạnh Cũng đúng tôi đang nghĩ cái gì vậy chứ Trước mặt Tống Duyên Minh Tất nhiên Lý Hào Kiệt sẽ xóa sạch sẽ quan hệ với tôi Vậy hả? Lúc này biểu cảm của Tống Duyên Minh mới khôi phục một chút Lời nói dối này khiến cho tôi hoàn toàn tức giận mà hỏi họ Tại sao mấy người ở đây hết vậy? Hôm nay mặt trời mọc đằng tây à? Tống Duyên Minh đưa mắt nhìn Tống Tuyết trong phòng bệnh Mắt hơi cục xuống Giọng nói có vẻ nghẹn ngào Nửa đêm bác sĩ liên lạc với mọi người Nói là tình trạng của bà nội không tốt lắm Nên tôi đến đây Nửa đêm, tại sao không có bác sĩ nào thông báo với tôi Thế mà tôi không biết tí tí gì Khi tôi nói câu này Đúng lúc có một bác sĩ đi tới Lập tức giải thích ngay Tối qua chúng tôi đi gọi cô rồi Nhưng anh này ra mở cửa Nói cô đang nghỉ ngơi Bác sĩ nói xong không khí trên hành lang rơi vào im lặng. Bác sĩ thấy tình hình có vẻ không ổn, quay người bảo đi. Tống Duyên Minh ngẩng đầu lên, nhìn Lý Hảo Kiệt, nước mắt đã trả rơi xuống. Hảo Kiệt, chuyện gì thế này? Rồi lại nhìn về phía tôi. Duyên Khanh, tại sao hai người lừa tôi? Tống Cẩm Dương nghe vậy cũng tức lên. Tống Duyên Khanh, lúc trước để Lý Hảo Kiệt lấy Duyên Minh làm mày. Lý Hảo Kiệt, lúc trước cậu cũng đồng ý rồi. Bây giờ hai người thế nào đây hả? bà thôi vậy đều tại con, trách con cả. Con là người thừa thải, con nên đi chết. Tống Duyên Minh nói xong định chạy đi. Tống cẩm xương kéo chị ta lại. Ông ta không rút tay ra đánh tôi được, chỉ có thể nhìn tôi chằm chằm. Tống Duyên khanh lúc trước chúng ta không nên nhặt mày về nhà. Mấy năm nay mày làm bao nhiêu chuyện vô liêm sỉ rồi. Bà nội thương mày nhất, thế mà mày mua chuộc bác sĩ hại bà nội. Bây giờ muốn nhúng tay vào hôn nhân của Duyên Minh. Chỉ vài câu nhẹ nhàng thôi mà nói như thế tôi gánh tội ác tài trời Điều này khiến tôi không khỏi nhớ lại những lời tô ngọc nhiên đã nói hôm qua Sao có thể trùng hợp như thế Tống Duyên Minh nhảy lầu Có kẻ khác lấy thẻ của tôi Ai nói tất cả những thứ này không được sắp đặt từ trước Ông Tống Ông nói những câu đấy mà không thấy mình được cười à Tôi khoanh tay trước ngực Ban đầu ông nhặt tôi về là vì cổ phiếu Sau đó lợi dụng tôi để gả thay Tống Duyên Minh dùng khổ nhục kế hại tôi. Kết quả bị bà nội vạch trần. Tôi gả cho Lý Hạo Kiệt vì muốn khiến tôi biến mất hoàn toàn và muốn đẩy tôi vào tù. Mày nói linh tinh. Tôi nói linh tinh. Tôi cửa lạnh hơn. Chuyện xa hơn thì tôi không nói. Chỉ chuyện lần này. E là vì mấy người muốn cho Tống Duyên Minh làm bà Lý. Sau đó sắp xếp thời gian nhảy lầu. Trong thời gian này lấy trộm thẻ của tôi chuyển tiền cho bác sĩ. Sợ vẫn không đảm bảo nên bất chấp sự nguy hiểm của bà nội. Tìm người ép bà lên sân thượng nói đỡ lời Kết quả phát hiện nhà họ Lý không đồng ý Các người lấy bệnh tình của bà nội ra Để Lý Nam Hảo lung lay Thực ra phần lớn những chuyện trong đó Đều do tôi đoán bừa Nhưng khi tôi nói xong Nhìn thấy trên mặt Tống Cẩm Dương và Tống duy Minh Đều có vẻ trột dạ Dường như những chuyện tôi nói là sự thật Nói trúng tim đen của họ rồi Tống Cẩm Dương im lặng vài ba giây Rồi đột nhiên nói Mày nói linh tinh cái gì đấy Thứ ti tiện này Nói rồi giơ tay định đánh tôi. Ông ta tức giận quá, tốc độ ra tay rất nhanh. Tôi biết mình tránh không kịp, phổ thức nhắm mắt lại. Nhưng cái tát này không rơi xuống như tôi dự tính. Tôi không mở mắt ra, nhưng đã nghe thấy Tống Cẩm Sương nói. Lý Hảo Kiệt bây giờ, cậu cũng bảo vệ nó. Nó là một con hồ ly tinh, nói xấu thành tật, lửa chữ cũng không thể nghe được. Lúc này tôi đã ý thức được những lời tôi nói bừa chắc chắn đã đoán trúng phần lớn tình tiết. Tống Duyên mình thật độc ác. Vì muốn gả cho Lý Học Kiệt mà đến tính mạng của Tống Tuyết cũng không để tâm. Tôi quyết định cược một ván, ôm lấy cánh tay Lý Học Kiệt mà nói. Học Kiệt, đều tại anh hết, tối qua anh làm muộn quá mới khiến em không nghe thấy tiếng bác sĩ gõ cửa. Tôi nói xong mặt mũi Tống Duyên Minh xanh lè. Tống Duyên Khanh, mày có liêm sỉ không hả? Mày cướp chồng tao? Tống Duyên Khanh chỉ vào mặt tôi mà mắng. Lúc này tôi cũng chẳng buồn để tâm. Chồng chị... Đây là cuộc hôn nhân mà chị dùng tính mạng của bà nội ra để uy hiếp được. Nếu như không phải nể tình bà nội, chị tưởng tôi sẽ cầu xin anh ấy. Chị tưởng anh ấy sẽ đồng ý sao? Bản mặt thật của chị đã lộ ra rồi. Một người đàn ông, cho dù có yêu cô đến mấy, cũng sẽ bị hào mòn hết cả thôi. Khi nói câu này, cánh tay tôi quấn chặt lấy cánh tay Lý Hảo Kiệt. Tôi sợ anh sẽ rút tay ra. Như thế nghĩa là tôi thua cuộc. Một bàn tay của Lý Hảo Kiệt đang nắm lấy cánh tay tống cẩm xương. Một cánh tay khác bị tôi ôm lấy. Tôi không dám ngẩng đầu nhìn anh. Thế nhưng sau cùng, người đàn ông kia vẫn dồn sức rút tay ra khỏi hai tay tôi. Khoảnh khắc đó, tôi thấy trong mắt Tống Duyên Minh lóe lên vẻ vui mừng. Nhưng ngay sau giây đó, cánh tay của Lý Hảo Kiệt đã choàng lên vai tôi. Bàn tay cũng buông bàn tay của Tống cầm xương ra, nói từng chữ một. Duyên Khanh nói không sai, nếu như không phải khi ấy tình huống quá đặc biệt, tôi sẽ không đồng ý lấy cô. Anh, hai người Thời khắc ấy, hai mắt tống duyên mình đỏ như Nếu như ánh mắt có thể giết người, tôi sợ mình đã chết cả nghìn lần Tôi dụ mắt, đi thôi, tôi phải đi làm rồi Tống cẩm chi nhìn thấy tình hình này cuối cùng cũng lên tiếng Tối qua hai người ở phòng chăm sóc Tôi đặt phòng chăm sóc là để ở bên cạnh mẹ Không phải để cho hai người qua lại vụng trộm Ừ, sau này tôi không đến nữa Tôi lạnh nhạt nói vậy Sau đó quay về lấy đồ đạc Rồi bỏ đi Lý Hảo Kiệt nói anh đi lấy xe Tôi bề ngoài thì đồng ý Nhưng trong lòng đã tính toán tới việc Mình gọi taxi tự đi rồi Tôi vừa tới cổng bệnh viện Đang đợi taxi Đột nhiên thấy phía đối diện Có một chiếc xe đua màu đỏ đang đỗ Tôi biết chiếc xe đó Là xe của Tống Duyên Minh, Tống Duyên Minh cũng ngồi trong xe Thấy chiếc xe ở đó Không hiểu sao Tôi thấy lòng mình trào lên một sự cảm bất an Quả nhiên ngay sau đó Chiếc xe màu đỏ kia quay đầu lại Lao về phía tôi như bị điên Lúc đó tôi sợ đến mức ngây đơ ra Tôi co cẳng chạy về một hướng khác Nhưng xe đua rất linh hoạt Nó đảo lái tiếp tục xông về phía tôi Thấy chiếc xe kia sắp đâm vào tôi Tôi tưởng rằng mình chắc chắn Không còn gì phải nghi ngờ nữa Một chiếc ô tô khác màu đen Đột nhiên lao ra Hai chiếc xe va chạm Âm thanh ấy vang vọng cả bầu trời Tôi nhìn chăm chú Chiếc xe chắn lại xe của Tống Duyên Minh Là xe của Lý Hảo Kiệt Túi khí an toàn trên xe đã bật ra Người đàn ông kia bị túi khí trên xe ôm trọn Bất động hoàn toàn Lý Hảo Kiệt Khi ấy tôi sợ hết hồn Lao tới Mở cửa xe của Lý Hảo Kiệt Người đàn ông kia ngồi ngay đơ ở đó Hai mắt nhắm nghiền, Trên người và trên túi khí toàn máu là máu Tôi không biết máu ở đâu ra Nhìn cảnh tượng trước mắt Trái tim tôi cứ như bị một bàn tay nào đó bóp chặt Đau lòng Rất rất đau lòng Nhưng tôi không dám động vào Tôi sợ mình động vào Lý Hảo Kiệt sẽ xảy ra vấn đề Cũng may đang ở gòng bệnh viện Vài bác sĩ đẩy băng ca chạy ra Lúc này Tống Cẩm Dương và Tống Cẩm Chi đều chạy tới Tình hình trong xe của Tống Duyên Minh nghiêm trọng hơn Lý Hảo Kiệt Toàn bộ túi khí đã bật ra bên trong toàn máu Đầu xe cũng biến dạng một cách nghiêm trọng Khi chị ta được nâng ra ngoài Có thể thấy mặt mũi toàn máu với máu Trên chán có một vết thương lớn rất rõ ràng. Tôi thấy Lý Hảo Kiệt được nâng vào trong, muốn theo vào đó nhưng Tống Cẩm Dương đã ngăn lại. Ông ta túm chặt lấy cánh tay tôi, hai mắt hung ác gầm chặt vào tôi. Tống Duyên Khanh, nếu như Duyên Minh có mệnh hệ gì mày chết chắc rồi. Ông Tống cứ thử xem. Tôi lườm Tống Cẩm Dương tiếp tục đi vào trong. Lý Hảo Kiệt và Tống Duyên Minh đều được đưa vào phòng cấp cứu. Phòng cấp cứu mà Lý Hảo Kiệt nằm nhanh chóng tắt đèn, tôi vội vàng đứng dậy, nhìn thấy người đàn ông kia được đẩy ra ngoài. Khi tôi bước tới, đôi mắt của Lý Hạo Kiệt đã hơi mở ra, cánh tay trái được cố định bằng nẹp. Anh nhìn tôi khẽ cười. "Chuyện nhỏ." Chỉ một câu nói mà khiến trái tim tôi gần như sụp đổ. Lần trước khi bị thương vì bảo vệ tôi, anh cũng nói hai chữ này. "Đừng nói chuyện, tôi bắt bác sĩ vẫn còn bị thương này." Bác sĩ giải thích với tôi, Lý Hảo Kiệt bị thương không nặng Chỉ có cánh tay trái bị thương Cần phải bó bột Chắc cần khoảng 3 tháng để hồi phục Tống Cẩm Dương cũng nhào tới Con gái tôi đâu Bác sĩ liếc nhìn Tống Cẩm Dương Người còn lại bây giờ vẫn đang hôn mê Cụ thể thế nào tôi cũng không rõ lắm Nói xong đẩy Lý Hảo Kiệt đi mất Tôi cũng không để tâm tới Tống Cẩm Dương Theo chân Lý Hảo Kiệt đi luôn Vì lo cho Lý Hảo Kiệt Tôi xin nghỉ bên phía công ty Bốn hôm nay có hẹn đau đả công trường với một vị khách, bây giờ không đi được rồi. Tôi gửi lời xin lỗi tới vị khách kia, bị phản nàn một hồi, đợi cúp điện thoại xong quay về phòng bệnh của Lý Hạo Kiệt, cánh tay của người đàn ông kia đã được bó thạch cao. Bởi vì phần đầu của anh cũng bị chấn động nhẹ, bác sĩ đề nghị nằm viện một ngày để quan sát. Tôi ở bệnh viện cùng với anh. Trước đó tôi vốn định tớ nhà ăn mua vài món, Lý Nam Hào đã dẫn người giúp việc tới. Người giúp việc lập tức bày bốn món ăn và một món canh lên bàn Lý Nam Hào đánh giá tôi một lát Cất tiếng hỏi có vẻ không vui Đây là đứa nào trong hai chị em kia Ông Lý con là Tống Duyên Khanh Tôi tự mình giới thiệu Nghe thấy tên tôi sắc mặt Lý Nam Hào không có biến đổi gì mấy Chỉ nói với Lý Hào Kiệt Cả hai chị em nhà này đều muốn hại chết con Lần này cho dù Tống Tuyết tôi nói đỡ Ta cũng sẽ không đồng ý cho con lấy bất cứ đứa nào đâu Ông nội Lý Hào Kiệt nhìn Lý Nam Hào khẽ nhíu mày Ông như thế Không phải con bị thương là uổng phí rồi sao Khó khăn lắm mới diễn được cảnh anh hùng cứu mỹ nhân Làm cô ấy cảm động Bây giờ ông lại không cho con lấy Không thể lấy được Lý Nam Hào nghiêm mặt lại Lâm Tuyền tốt biết bao Con xem xem Con ở bên ngoài xây dưa lằng lặng với hai chị em nhà này Nó không nói một câu gì Người phụ nữ như thế mới phù hợp làm bà chủ tương lai của nhà họ Lý Lâm Tuyền Hóa ra người phụ nữ kia tên là Lâm Tuyền à Hai ông cháu này đang nói chuyện Tôi biết mình đứng ở đó không hợp lắm Giả bộ lấy lý do đi vệ sinh để ra ngoài Thực ra trong phòng cũng có phòng vệ sinh Tôi chỉ cố ý ra ngoài thôi Sau khi ra ngoài tôi không có việc gì để làm Định đi xem tình hình Tống Duyên Minh Xuống tầng tôi đến phòng cấp cứu Phát hiện đèn trong phòng cấp cứu đã tắt Tống Cẩm Dương cũng không còn ở đó nữa Tôi đi hỏi y tá mới biết được lúc cấp cứu... Tống Duyên Minh bị chảy máu trong... Được đưa thẳng lên phòng phẫu thuật... Tôi lại tới khoa não... Đi vào trong... Nhìn thấy một người đang kéo bác sĩ lại hỏi tình hình... Đó là trợ lý của Lý Hảo Kiệt... Lê Kiên... Thế mà hắn ta cũng ở bệnh viện... Tôi bước tới đó... Vừa đúng lúc nghe thấy hắn ta hỏi... Tình trạng của Tống Duyên Minh có nguy hiểm gì không... Có ảnh hưởng gì tới cuộc sống không... Trước khi ca phẫu thuật này hoàn thành... Tạm thời chưa thể chắc chắn được. Câu trả lời của bác sĩ rất rẻ rặt. Tôi đứng đằng sau không khỏi nghi ngờ. Lẽ nào Lý Hào Kiệt bảo hắn ta tới đây? Lý Hào Kiệt chơi trò vẹn cả đôi đường này rất khá. Bên kia an ủi tôi, còn nói trước mặt Lý Nam Hào là muốn lấy tôi. Bên này lại bảo trợ Lý tới quan tâm Tống Duyên mình. Nếu như tôi không tới, trùng hợp gặp phải, e rằng vẫn không biết thủ đoạn của anh cao siêu tới bức này. Tôi bước tới đó, thản nhiên như không mà hỏi Lê Kiên. Trợ Lý Lê thay Tổng Giám Đốc Lý tới đây quan tâm Tống Duyên Minh sao? Hắn ta nghe thấy giọng tôi vội vàng quay người lại. Không biết có phải ảo giác của tôi hay không? Sau khi nhìn thấy tôi, hắn ta hiển nhiên có vẻ bị dọa. Trên gương mặt có biểu cảm không tự nhiên cho lắm. Hắn ta ngừng lại trong chốc lát rồi nói. Vâng, Tổng Giám Đốc Lý bảo tôi tới hỏi thăm tình hình của cô Tống Duyên Minh không có ý gì khác. Ồ, tôi cục mắt không nói gì cả Tôi vốn định rời khỏi bệnh viện luôn Nhưng túi sách của tôi vẫn còn ở trong phòng bệnh của Lý Hảo Kiệt Hơn nữa bất kể thế nào Lý Hảo Kiệt cũng đã cứu tôi Tôi chăm sóc anh ta một ngày Coi như trả nợ nhân tình vậy Tống Duyên Khanh ơi là Tống Duyên Khanh Sao mày vẫn chưa nhìn rõ được tình hình chứ Lúc nào cũng bị vài ba câu của Lý Hảo Kiệt lửa gạt Tôi vừa mắng mình vừa quay về phòng bệnh của Lý Hảo Kiệt Qua lớp cửa kính ở phòng bệnh, tôi thấy Lý Nam Hào vẫn còn ở trong nên không vào đó nữa mà đi tới nhà ăn. Ăn một bữa cơm, đi dạo ở bên ngoài một vòng, lúc quay lại phát hiện Lý Nam Hào vẫn còn trong đó. Tôi ngồi ở bên ngoài, nhìn qua cửa sổ mà ngẩn ngơ. Chờ đẩy 10 phút sau, Lý Nam Hào bước ra. Ông ấy nhìn tôi, hình như định nói gì đó, nhưng đôi mắt liếc về phía phòng bệnh, sau cùng vẫn bỏ đi. Lý Nam Hào đi rồi, Tôi đứng dậy quay về phòng bệnh. Nhìn Lý Hảo Kiệt, tôi muốn nhắc lại chuyện ban nãy, nhưng lại thấy mình thật ỏng ẹo. Về tình về Lý, Tống Duyên Minh vẫn là vợ chưa cưới của Lý Hảo Kiệt. Đi thăm một chút thì đã sao? Chiều hôm đó, tuy vẫn ở bên cạnh Lý Hảo Kiệt, nhưng chuyện anh bảo Lê Kiên đi quan tâm Tống Duyên Minh như một vướng mắt không hóa giải được trong lòng tôi. Tôi muốn nói, nhưng không biết phải mở lời thế nào. Muốn bỏ xuống, nhưng không bỏ được. Buổi tối... Anh bảo Lê Kiên đưa chúng tôi đến bãi đỗ xe dưới lòng đất của khu nhà Đợi xuống xe rồi tôi muốn đi về phía cầu thang dẫn lên nhà Lý Hào Kiệt lại ghé tới Dùng cánh tay phải vẫn còn lành lặn ôm tôi vào lòng Em yêu, em nhìn thấy anh bị thương rồi này Một mình về nhà làm gì cũng bất tiện Nói rồi định dẫn tôi về phía nhà anh Không phải trong nhà anh có người giúp việc sao Đúng vậy Lý Hào Kiệt khựng lại Hơi cúi người dùng ánh mắt ái mộ nhìn tôi Nhưng anh phải tắm rửa, không thể để người giúp việc phục vụ cả chuyện này đúng không? Tắm rửa, lời nói của Lý Hảo Kiệt đã vô cùng lộ liễu rồi tôi nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ không lẽ anh bị thương tới mức này rồi mà vẫn nghĩ tới chuyện kia đâu có Lý Hảo Kiệt dùng cánh tay giam cầm tôi chỉ có biểu cảm hơi vô tội anh chỉ muốn nhờ em tắm giúp anh không tắm tôi thấy hơi tức giận Anh đợi Tống Duyên Minh tỉnh rồi giúp anh tắm rửa không phải được hơn sao? Tống Duyên Minh Nhắc đến chị ta tôi thấy ánh mắt Lý Hảo Kiệt như tối đi Ngoài việc lấy cô ấy ra những việc khác anh sẽ không làm Vậy anh còn nhờ Lê Kiên đi hỏi Han quan tâm tình hình của Tống Duyên Minh Chuyện này tôi cũng không kiềm chế được nữa Giờ phút này lại nói buộc ra Tôi vừa nói Lý Hảo Kiệt khẽ nhíu mày Gì cơ? Anh không cần giả bộ nữa tôi biết hết rồi Hôm nay, khi ông Lý tới, tôi qua bên Tống Duyên Minh, đúng lúc gặp được Lê Kiên. Tôi lườm Lý Hào Kiệt một cái. Tuy trong lòng tức giận, nhưng giờ phút này, anh đang ở bên cạnh tôi, dường như tôi cũng không giận đến mức thế. Người không có tiền đồ nhất, quả nhiên vẫn là tôi. Lý Hào Kiệt nghe tôi nói vậy im lặng trong chốc lát, dường như đang suy nghĩ gì đó. Thấy tôi nhìn anh, người đàn ông kia nhếch miệng. Tôi không dặn dò cậu ấy chuyện này, nhưng... Người bên cạnh tôi chắc chắn sẽ suy nghĩ tới chuyện mà tôi có thể hỏi Lý do này tôi miễn cưỡng chấp nhận Tôi cùng Lý Hào Kiệt đi về nhà Lúc mở cửa Người giúp việc nhìn thấy tôi Tất cả thuần thục quay về phòng dành cho người giúp việc Căn phòng trống không chỉ còn lại tôi và anh Người đàn ông kia vừa đi vào trong vừa cởi cúc áo sơ mi Cởi được một nửa Quay người nhìn tôi mặt mũi có vẻ vô tội Em yêu quần áo không cởi được Sáng vẻ lúc đó của Lý Hào Kiệt đều có giống tổng giám đốc gì, rõ ràng là một bé trai đang đợi mẹ giúp. Tôi lườm anh một cái, cố ý nói, anh tự cởi đi, không cởi được. Lý Hạo Kiệt bước tới, tay phải ôm tôi vào lòng, tay trái đung đưa trước mặt tôi. Tôi liếc mắt một cái, tay trái của Lý Hạo Kiệt được bó bột thạch cao, ống tay áo sơ mi được cuộn lên trên. Nếu như cởi cúc ở tay áo ra, chắc là có thể cởi được áo. Nhìn dáng vẻ đáng thương của người đàn ông này. Không hiểu sao tôi cũng không thấy giận nữa. Bảo anh ngồi lên giường tôi cẩn thận giúp anh cởi cúc áo trên tay áo sơ mi bên trái sau đó cởi áo ra. Vốn tưởng rằng việc này rất đơn giản tôi cởi cúc xong bắt đầu cởi áo. Đau. Tôi cởi được một nửa Lý Hảo Kiệt bắt đầu kêu đau. Lúc đầu tôi tưởng anh giả bộ tôi kéo thêm một cái nữa. Nhìn thấy người đàn ông kia mặt mũi trắng bệch trên chán hình như còn dịn ra một chút mồ hôi. Lúc ấy tôi mới nhận thức được Hình như anh không lừa tôi Đau mà Lý Học Kiệt ngẩng đầu nhìn tôi như vậy Trên gương mặt chỉ thấy vẻ vô tội và chân thành Tôi cúi đầu kiểm tra lại Mới phát hiện ra Tuy rằng cúc áo đã được cởi Nhưng chỗ sữa tay áo kẹt ở phần thạch cao Cứ kéo áo sẽ động tới lớp bột thạch cao Tôi vội vàng kéo tay áo lên nhíu mày nói Chỉ có thể cắt chiếc áo này thôi Nói rồi đi tìm kéo Khi tôi cầm kéo khoa chân múa tay ở đó Thấy Lý Hào Kiệt ngồi thẳng tưng Cánh tay trái sỗi thẳng đơ Gương mặt mà trước kia tôi thấy lạnh lùng cao ngạo như băng tuyết trên cao nguyên Bây giờ lại có vẻ tủi thân và căng thẳng Thấy tôi cầm kéo vung vẩy Cuối cùng cũng không kiềm lòng được mà nói Em cẩn thận một chút Nếu không sẽ hủy mất hạnh phúc nửa đời sau của em đấy Của tôi Tôi nhếch môi lên cười cố tình nói Nếu chỗ này của anh hỏng rồi Tôi sẽ đổi người khác thôi Hỏng rồi chỉ có anh Á Tôi chưa dứt câu đã bị người đàn ông kia dùng tay phải kéo vào lòng Lật người một cái đè nghiến lên giường Động tác này quá nhanh Chiếc kéo của tôi không được nắm chắc Bay vài vòng rồi len keng rơi xuống đất Đổi người khác Lý Hào Kiệt đè lên người tôi Vẻ căng thẳng ban nãy cũng theo chiếc kéo kia rơi xuống đất Rồi biến mất hoàn toàn Anh nhìn tôi trong đôi đồng tử đen thẳm Là vẻ bỡn cợt và ghen tuông Đã trải nghiệm qua kích thước của anh rồi Thằng đàn ông khác không thỏa mãn nổi em đâu Nói rồi bắt đầu Cúi người hôn tôi Tâm tư của tôi hoàn toàn không nằm ở đó Tay trái của anh vẫn bị thương kia kìa Không sao Người đàn ông kia vừa hôn cổ tôi vừa nói Thương em đâu phải Chỉ có thể dùng tay Một đêm kiểu diễm Tôi và Lý Hào Kiệt từ phòng ngủ cho đến phòng tắm Rồi lại quay về phòng ngủ Cũng không biết đã quấn quýt Mấy tiếng đồng hồ Sau cùng mới nặng nề thiếp đi trong vòng tay anh Dường như vừa mới ngủ chưa được bao lâu Tôi đã bị từng hồ chuồng đánh thức Tôi mở hé mắt Bầu trời vừa ánh lên sắc vàng nhạt nhạt Chắc là khoảng 5-6 giờ sáng gì đó Lý Hào Kiệt ở bên cạnh tôi Tôi vẫn nằm ở trong lòng anh Trong phòng rất yên tĩnh Âm lượng điện thoại lại hơi to Tôi nghe rất rõ tiếng của Phan Ngọc Vọng qua điện thoại Cậu Lý, duyên minh tỉnh rồi Tình hình bây giờ của con bé rất phức tạp cầu xin cậu hãy đến đây một chuyến cố ấy tỉnh thì tìm bác sĩ. Lý Hào Kiệt lạng nhạt nói Thái độ của anh không hiểu sao khiến tôi thấy hơi yên lòng. Không phải cậu Lý tôi cầu xin cậu đến một chuyến đi Duyên Minh con bé mất chi nhớ rồi. Tôi cũng nghe rất rõ lời của Phan Ngọc. Tôi nằm trong lòng người đàn ông kia nhìn thấy anh khẽ nhíu mày. Nếu cần thiết tôi có thể giới thiệu giúp bác sĩ tâm lý. Không cần mà. Cậu Lý, cậu đến đây một chuyến nói đi nói lại Duyên Minh và cậu cũng từng có duyên mà. Phan Ngọc lẳng lặng đủ kiểu. Tôi cũng không biết có phải Lý Hạo Kiệt vì vướng tôi mới từ chối hay không, nhưng tôi thấy anh không chịu đành phải nói. Đi đi, đằng nào tôi cũng đi. Lý Hạo Kiệt liếc mắt nhìn tôi miễn cưỡng nói, "Được rồi." Thực ra chủ yếu là tôi muốn xem xem Tống Duy Minh mất trí nhớ thật hay đang giở trò gì. Tôi mặc quần áo cho Lý Hạo Kiệt, lần này chúng tôi chọn một chiếc áo sơ mi có tay áo rộng rãi, có thể mặc vào và cởi ra dễ dàng. Chúng tôi đến bệnh viện Thánh Tâm Theo số phòng bệnh mà Phan Ngọc nói Chúng tôi đến phòng bệnh Lúc lên thang máy Tôi cố ý khoác tay Lý Hảo Kiệt Cửa thang máy mở ra Quả nhiên Phan Ngọc đứng chờ ở trước cửa thang máy Khi thấy Lý Hảo Kiệt Bà ta lộ vẻ vui mừng Nhưng cũng nhanh chóng nhìn thấy tôi Biểu cảm vui mừng ban nãy Biến thành kinh ngạc Sau đó biến thành phẫn nộ Bà ta chỉ vào mặt tôi mà mắng Tống Dương Khanh tại sao mày cũng đến Dì Phan, tôi và anh ấy ngủ trên cùng một chiếc giường bị dì đánh thức cũng không ngủ được, tất nhiên sẽ đến xem thôi. Tôi nói với vẻ xa cách, lúc này Phan Ngọc dẫn đến mức ngứa răng. Tống Duyền Khanh con danh này, nếu như không có mày, nhà chúng tao, duyên minh của chúng ta cũng không biến thành như vậy. Bà ta nói rồi bổ nhào về phía tôi. Lý Hào Kiệt dùng tay phải đẩy bà ta ra. Phan Ngọc lảo đảo, lùi về sau mấy bước, chống tay vào tường mới không ngã xuống bà ta nhìn Lý Hào Kiệt, biểu cảm có vẻ khó tin. Cậu Lý, Duyên mình yêu cậu như thế, sao cậu có thể bị con hổ ly tinh Tống Duyên Khanh này câu mất hồn phách chứ? Hổ ly tinh, chắc đây là xưng hô thống nhất mà gia đình Tống Cẩm Dương dành cho tôi. Tôi cũng không giận nhìn Phan Ngọc mà bảo. Vậy có để cho anh ấy thăm Tống Duyên Minh không? Không cho thăm thì chúng tôi đi trước. Mày, Phan Ngọc nhìn tôi chầm chầm, tức giận đến mức hai mắt sắp phun ra lửa. Nhưng nói cho cùng tất nhiên Tống Xuyên Minh vẫn quan trọng hơn. Bà ta chỉ suy xét trong chốc lát đã nói ngay. Tham, nhưng chỉ có thể để cậu Lý đi, mày không được đi. Thực ra từ cách xưng hô của Phan Ngọc với Lý Hảo Kiệt, tôi cảm thấy họ đã sớm nhìn ra hiện thực rồi. Nếu không chẳng thể nào gọi Lý Hảo Kiệt là cậu Lý một cách cách xa như vậy được. Tôi cũng muốn đi. Câu này tôi nói với Lý Hảo Kiệt. Khi nói câu này tôi ôm chặt lấy cánh tay người đàn ông kia. Biểu môi có vẻ nũng nịu. Ừ dẫn em đi. Lý Hảo Kiệt nhìn tôi ánh mắt tràn ngập vẻ cương triều. Phan Ngọc nhìn hết cảnh tượng này trong mắt. Hai mắt như sắp bốc hỏa. Nhưng chuyện ấy thì có liên quan gì tới tôi. Tôi chỉ muốn nhìn xem rốt cuộc Tống Duyên Minh đang dở trò gì. Như thế tôi và Lý Hảo Kiệt cuối cùng cũng bước vào phòng bệnh của Tống Duyên Minh. Trong phòng bệnh đầu Tống Duyên Minh quấn băng trắng yên lặng ngồi trên giường. Khi chúng tôi bước vào. Mặt của chị ta đang nhìn ra ngoài cửa sổ Tóc tai rối tung Mặc quần áo bệnh nhân trắng toát Nói thế nào nhỉ Sạch sẽ và tốt đẹp Hình tượng giống hệt như những gì tôi thấy Khi mới quay về nhà từ cô nhi viện Lúc đó tôi sẽ khựng lại Bắt đầu nghi ngờ Lẽ nào chị ta mất trí nhớ thật Duyên Minh, cậu Lý đến rồi Phan Ngọc đứng bên cạnh chúng tôi Mà gọi chị ta Đồng thời bà ta cũng hất mạnh tôi ra khỏi Vị trí bên cạnh Lý Hảo Kiệt khiến tôi không thể khoác tay anh ta được nữa. Khi tôi muốn khoác lại thì Tống Duyên Minh đã quay đầu, nhìn thấy Lý Hạo Kiệt, đôi lông mày mảnh, hơi nhíu lại, đôi mắt hạnh có vẻ mờ mịt mà nói. Xin lỗi anh Lý, đều là lỗi của tôi. Lý Hạo Kiệt không nói gì. Tống Duyên Minh tiếp tục nói. Đều tại tôi xảy ra tai nạn, mới làm lỡ hôn lễ của chúng ta, hy vọng anh đừng trách tôi. Chị ta vừa lên tiếng, Tôi đã chắc chắn rằng chị ta giả bộ mất trí nhớ. Đầu tiên là chị ta nhớ được Lý Hảo Kiệt, chắc chắn không phải hoàn toàn mất trí nhớ. Cho dù mất trí nhớ một cách chọn lọc, thì trí nhớ của chị ta cũng không đúng. Ban đầu chị ta lừa tôi kết hôn thay mình, bây giờ làm sao biến thành chị ta gặp tai nạn nên làm lỡ hôn lễ được. Lý Hảo Kiệt đứng nguyên tại chỗ lạnh nhạt nhìn chị ta. Cô mất trí nhớ rồi, đó đã là chuyện của nhiều năm trước trong quá khứ rồi. Sao cơ? Lời của anh khiến Tống Duyên Minh khựng lại Chị ta đờ đẫn nhìn Lý Hảo Kiệt hai mắt trợn to Dường như không hiểu nổi anh đang nói gì Phan Ngọc thấy vậy vội vàng Kéo Lý Hảo Kiệt Cậu Lý, chúng tôi vẫn chưa nói cho Duyên Minh biết Sợ kích thích con bé Cậu có thể phối hợp một chút Phối hợp cái gì Có lẽ thực sự về chuyện mấy năm này Đã bào mòn hết nhẫn nại của Lý Hảo Kiệt Anh nghe thấy Phan Ngọc nói phải phối hợp Mặt mũi tỏ ra không kiên nhẫn Chuyện này dường như cũng nằm ngoài dự đoán của Phan Ngọc bà ta không ngờ Lý Hạo Kiệt sẽ như vậy Lúng bà lúng búng nói Thì là thì là theo cách nói của con bé mà nói tiếp Hóa ra là như vậy Dường như tôi đã hiểu được gì đó Tôi nhìn Phan Ngọc Dì Phan à Có phải mấy người cảm thấy giả bộ mất trí nhớ Là có thể xóa sạch những chuyện dấu diếm Mà các người đã làm trước kia Khiến mọi thứ quay về đêm mà họ kết hôn Mày nói nhăng nói cuội cái gì đấy Mày im mồm ngay Tôi vừa nói một câu Phan Ngọc đã giơ tay định đánh tôi. Tôi giơ tay bắt lấy tay bà ta cười lạnh. Bị tôi nói đúng nên thẹn quá hóa giận à? Mẹ, mẹ làm gì vậy? Đừng đánh Duyên Khanh mà. Gương mặt Tống Duyên Minh vẫn như trước kia. Lường thiện vô cùng vô hại. Nhưng tôi đã trải qua nhiều chuyện như thế. Sao có thể bị chị ta lừa lần nữa? Con coi nó như em gái, nhưng nó căn bản không coi con như chị gái. Bàn tay của Phan Ngọc bị tôi túm chặt. Bà ta muốn rút ra nhưng không rút được. Tống Duyên Minh không tiếp tục nói chuyện này mà nhìn về phía Lý Hảo Kiệt, đôi mắt trong veo vô cùng. Anh Lý, anh vừa nói đây là chuyện đã qua vài năm, là có ý gì? Ý trên mặt chữ, cô nhìn thời gian trên điện thoại là biết ngay. Thái độ của Lý Hảo Kiệt đối với Tống Duyên Minh rất lạnh lùng. Tống Duyên Minh ngó trái ngó phải, không tìm thấy điện thoại của mình. Phan Ngọc không nhìn nổi nữa, đành phải đưa chiếc điện thoại màu đỏ cho Tống Duyên Minh. Chị ta nhìn chiếc điện thoại với vẻ hơi mơ hồ rồi nói với Phan Ngọc Đây là điện thoại của con Phan Ngọc gật đầu Tống Duyên Minh dường như không tin Chị ta thử nhập mật mã Nhìn điện thoại mở ra được Sau đó xem một số thứ bên trong Dường như tin rằng đây là điện thoại của chị ta Hai hàng lông mày cứ luôn nhíu lại Chị ta nhìn thời gian rồi lại nhìn Lý Học Kiệt Hỏi lại rất chân thành Chuyện này Vậy là chúng ta đã kết hôn 3 năm rồi à? Những năm này đã xảy ra chuyện gì vậy? Anh có thể nói cho tôi biết không? Cách tư duy này tôi không có gì để nói Không, chúng ta không kết hôn Lý Hiểu Kiệt trả lời chân thực Anh nói như vậy Bàn tay Tống Duyên Minh run lên Điện thoại rơi xuống mặt đất Phát ra tiếng giòn tan Chị ta nhìn Lý Hiểu Kiệt Trong ánh mắt hiện rõ vẻ không thể tin được Chị ta trần từ một lúc Rồi lại hỏi Không, không kết hôn nữa, tại sao? Lúc này ánh mắt của tôi, Tống Duyên Minh và Phan Ngọc đều hướng về phía Lý Hạo Kiệt, dường như đang đợi xem anh trả lời như thế nào. Người đàn ông kia ngập ngừng trong giây lát, đột nhiên kéo tôi tới ôm vào lòng. Bởi vì trí nhớ của cô sai lệch, lúc đó người phải gả cho tôi không phải cô mà là Tống Duyên Khanh. "Cậu Lý, cậu nói lung tung gì thế?" Phan Ngọc kinh ngạc đến đỡ người, bước tới kéo tôi, định kéo tôi ra khỏi vòng tay Lý Hạo Kiệt. Nhưng sức lực của Lý Học Kiệt quá lớn, bà ta căn bản không kéo được. Lý Học Kiệt hơi quay đầu lại liếc nhìn Phan Ngọc. Nếu như cô ta đã mất trí nhớ, vậy thì tẩy sạch ký ức đi, tốt cho tất cả mọi người. Nhưng mà... Phan Ngọc vô cùng bất ngờ, dường như không thể nào nghĩ rằng Lý Học Kiệt sẽ làm như vậy. Nhưng tôi lại cảm thấy cách làm của Lý Học Kiệt rất hay. Nếu như Tống Duyên Minh mất trí nhớ thật, vậy thì cứ biến chuyện này thành sự thật mà nói với chị ta cũng không tệ. Thật, thật vậy sao? Tống Duyên Minh nhìn Phan Ngọc, ánh mắt tràn ngập nghi ngờ, tất nhiên cũng có cả nước mắt. Cứ như thể chị ta không thể tiếp nhận nổi sự thật này. Chuyện này, Phan Ngọc do so dự trong chốc lát nhưng vẫn nói, "Đúng vậy, mẹ lừa con." Tống Duyên Minh nghe thấy đáp án này đột nhiên bật khóc, nước mắt như chuỗi hạt trân châu bị đứt dây, can bản không thể thu lại được. Bàn tay chị ta bấu chặt tấm chăn hơi run sẩy Đôi mắt nhìn Lý Hảo Kiệt bắt đầu dùng răng cắn chặt môi dường như muốn ngừng khóc. Dường như bất kể có cố gắng thế nào nước mắt vẫn rơi xuống không thể ngừng lại được. Sau cùng chị ta dứt khoát từ bỏ dùng đôi mắt đầy nước mắt của mình mà nhìn Lý Hảo Kiệt. Anh lừa tôi. Anh Lý, anh từng nói với tôi nếu như cả đời này anh chỉ lấy một người phụ nữ vậy thì chắc chắn là tôi. Chí nhớ của cô sai lệch rồi. Lý Hảo Kiệt tiếp tục nói Nhưng tôi đứng ngay bên cạnh anh Tôi nhìn thấy rất rõ Trong đôi mắt cố tỏ vẻ lãnh đạm của Lý Hảo Kiệt Có thứ gì đó đang dao động Không thể nào Tống Duyên Minh khóc to hơn Cho dù tôi đã mất đi ký ức của 3 năm này Nhưng ký ức trước đó của tôi vẫn hoàn hảo Tôi không hề quên Tôi cũng không nhớ sai Nói đến đây dường như chị ta khóc không thành tiếng Chị ta vừa khóc Vừa dùng tay ôm lấy miếng băng vải trên đầu Tôi đào đầu quá Tôi chắc chắn không nhớ nhầm anh đã từng nói Tống Duyên mình khóc vô cùng dữ dội, cả hành lang vang vọng tiếng khóc của chị ta. Cuối cùng thì y tá cũng chạy tới, vừa nhìn thấy tình cảnh này đã có vẻ không vui. Bệnh nhân vừa tỉnh lại, tình trạng không ổn định, mấy người đừng kích động cô ấy. Vâng, Phan Ngọc có vẻ vô cùng hối hận. Y tá bước vào, nhìn thấy tình trạng của Tống Duyên mình bất mãn nói. Mấy người đi hết đi, đừng ở đây nữa. Cả ba chúng tôi đều bị đuổi ra ngoài. Sau khi ra ngoài, Phan Ngọc luôn miệng mắng tôi như tát nước. Tống Duyên Khánh, mày hại Duyên Minh nhà tao thảm thế này đây. Bây giờ nó vất vả mất trí nhớ rồi. Tại sao mày còn thông đồng với cậu Lý nói những thứ ấy? Nếu không thì nói gì? Tôi nhìn Phan Ngọc với vẻ không hiểu. Nó các người ngắm tới số cổ phiếu trong tay tôi, tiện thể muốn đổi tôi ra khỏi nhà họ Tống. Bắt tay nhào thiết kế ra một màn gả thay. Kết quả, Lý Hảo Kiệt không những không trung kế mà ngược lại còn yêu tôi. Mày... Thế thì kết quả chẳng phải sẽ càng tệ hơn sao Tôi cười lạnh Nếu như cô ấy mất trí nhớ thật Vậy thì cứ theo những lời tôi vừa nói đi Hy vọng cô ấy có thể sớm bước ra khỏi cảnh mờ mịt Bắt đầu một cuộc sống mới Lý Hảo Kiệt nói rồi hơi khựng lại Nếu như cần tiền Tôi có thể cho một phần thỏa đáng Chúng tôi không cần tiền Chúng tôi chỉ cần duyên minh vui vẻ Phan Ngọc nói với vẻ kiên định Cậu Lý tại sao cậu không thể cho Tống Duyên khanh tiền Rồi ở lại cùng duyên minh chứ Chuyện này không thể miễn cưỡng được Lý học Kiệt nói Nhưng hai đứa nó giống nhau như vậy Cậu ở cùng ai mà chẳng giống nhau Phan Ngọc không cam tâm Dường như đã bắt đầu nói năng không biết chọn lựa rồi Lời của bà ta thật sự chọc cho tôi phải cười Nhưng tôi chưa kịp lên tiếng phản bác Đã nghe Lý học Kiệt nói Không Tôi không hề cảm thấy hai người họ giống nhau ở đâu cả Câu này Có lẽ chỉ nói để chọc tức Phan Ngọc Nhưng tôi lại thấy vui vậy đấy Lý Hảo Kiệt ôm tôi rời đi Khi chúng tôi xuống tầng Bên dưới đã có một chiếc xe đỗ sẵn Tôi vốn tưởng do Lê Kiên lái Nhưng khi tới nơi Mới phát hiện bên trong là một tài xế trung niên, Tầm ngoài 40 tuổi Trông có vẻ thành thục và trầm tĩnh Không phải trợ Lý Lê à Tôi buộc miệng hỏi Lý Hảo Kiệt liếc tôi một cái khẽ cười Sau này cậu ấy sẽ phụ trách chuyện khác Tôi không hiểu lời anh nói Nhưng cũng không quá để tâm Lái xe đưa tôi tới công ty, tôi xuống xe, ngồi trong văn phòng của mình, đột nhiên cảm thấy tâm trạng hình như hơi kháng khác. Có lẽ vì liên quan tới Lý Hảo Kiệt, dù sao nếu như Tống Duyên Minh mất trí nhớ thật, vậy quan hệ của ba chúng tôi sẽ được tẩy sạch. Có lẽ tôi và Lý Hảo Kiệt thực sự có thể. Tống Duyên Khanh, chưa định làm gì cho vòng bán kết? Khi tôi đang suy nghĩ lung tung thì giọng nói của Vương Thanh Thanh cắt ngang suy nghĩ của tôi. Hả? Tôi nhìn cô ấy mặt mũi mờ mịt. Vương thành thành nói với tôi đề thi của vòng bán kết đã được gửi tới mấy ngày rồi ở ngay trong hòm thư công việc. Bây giờ tôi mới mở email ra. Nhìn thấy có một email lặng lẽ nằm trong hòm thư mà tổng công ty gửi tới. Tiêu đề là đề thi vòng bán kết. Mở ra. Sau tiêu đề chỉ có hai chữ bệnh viện. Tôi không khỏi bật cười. Trùng hợp thật, gần đây ngày nào tôi cũng ở bệnh viện Thật sự gắn bó mật thiết với hai chữ này Chị cười cái gì Có phải đề bài này rất đơn giản với chị Vương Thanh Thanh nói Em nói cho chị nghe chị chớ lơ là Đề tài đơn giản nhất thế này mới khó đấy Ừ tôi gật đầu ngẩng đầu hỏi Vu tiểu tiểu Cô cũng vào vòng bán kết à Tôi nhớ trong lần đầu tiên Tôi xem thứ hạng top 50 Hình như không có cô ấy Tôi nói vậy Vương Thanh Thanh Trưng vẻ mặt đau khổ Hả chị không biết sao Tôi nghiêm túc nói, lần trước tôi xem kỹ tốc 50 rồi không có cô, cũng không có tôi mà. Khi đó chỉ có một cái tên quen thuộc, Trịnh Thảo, nhưng bây giờ cô ấy cũng bị loại rồi. Vương Thanh Thanh bĩu môi nói, hề hey, chị chẳng quan tâm gì em cả, lúc đó tôi 51, cô 52 đấy. Tôi nghe vậy bỗng chốc bừng tỉnh, hai người đạo tranh, vậy thì người còn lại có vận may rất trúng đầu được vào vòng bán kết, chính là Vương Thanh Thanh. Vương Thanh Thanh không hề có tí sắc xảo nào Cô ấy nằm bò ra bàn thao thao bất tuyệt với tôi Về suy nghĩ của cô ấy Bởi vì đầu óc tôi trống rỗng Cho nên cũng phụ họa theo vài câu Nhưng nếu đã vào được Đến vòng bán kết Cho dù xếp hạng cuối cùng Cũng cần phải cố gắng Vào được chung kết là có tiền rồi Khi tôi và Vương Thanh Thanh đang thảo luận Trịnh Thảo bước tới Lườm chúng tôi một cái Tôi khuyên các cô đừng phí công vô ích Dù sao cũng chỉ có sáu suất Hai người các cô hít khói ở đằng sau cũng không vào được đâu Thế cũng tốt hơn người đạo nhái bị gạt ra Vương thành Thành đối đáp với cô ấy Sắc mặt Trịnh Thảo bỗng chốc trở nên khó coi Tôi chỉ trùng yếu tố thôi Rõ ràng là bên trọng tài không có mắt Ai mà biết được có phải vì muốn nhét Tống Duyên Khanh vào Nên tìm hai con cừu thế tội hay không Cửu thế tôi Tôi vốn dĩ đã không muốn để ý tới Trịnh Thảo Nhưng cô ấy đã nói như vậy Tất nhiên tôi phải lý luận cho ra ngô ra khoai Nếu như cô thấy không phải Có thể lên mạng tìm Dù sao tác phẩm của cô với tác phẩm bị sao chép Đều được tăng trên mạng Mọi người đều là người cùng ngành Có sao chép hay không Ai mà không nhìn ra được Cô, cô đi tìm đi Trịnh Thảo tự biết mình đối lý Phừng phừng tức giận bỏ đi Cô ấy vừa đi Những người khác trong văn phòng bắt đầu thảo luận Về việc cô ấy đã đạo nhái còn nói lý Một tuần sau đó của tôi ngoài bận rộn công việc ra thì dành hết cho vòng bán kết. Lý Hảo Kiệt tuy bị thương nhưng khi cuốn lấy tôi tinh lực dồi dào đến mức thừa mứa. Sau cùng tôi hết cách đành phải đặt ra quý ước với anh. Trong đó có một điều khoản là thứ hai, thứ tư, thứ sáu có thể làm, thứ ba, thứ năm, thứ bảy phải nghỉ ngơi. Lý Hảo Kiệt có không muốn thế nào đi nữa nhưng nể tình tôi phải hoàn thành tác phẩm cho vòng bán kết chỉ có thể đồng ý. Thời gian trôi qua thêm 2 tuần 2 tuần này cuộc sống của tôi vẫn như bình thường Hôm tổ chức cuộc họp hàng tuần Tôi từ công trường chạy tới công ty Họp xong lại chuẩn bị về công trường Nhưng ở cửa ra vào gặp ngay phải tống xuyên minh Chị ta thả tóc, đầu đội mũ, trời hơi nóng Trên người chị ta chỉ mặc một chiếc váy dài màu trắng ngà Trang điểm nhẹ Hình tượng này thực sự giống với hồi chị ta còn học đại học Hồi còn học đại học Cho dù tác phong phóng đãng nhưng cách ăn mặc của Tống Xuyên Minh tuyệt đối là một thục nữ. Chị ta nhìn thấy tôi khẽ giơ tay lên gọi tên tôi. Tuy rằng rất không muốn nhưng tôi vẫn tò mò chị ta mất trí nhớ thật hay giả, nên vẫn đi tới đó. Khi tới gần tôi mới nhìn thấy trên góc chắn Tống Xuyên Minh có một vết sẹo vẫn chưa liền hẳn. Chị ta nhìn thấy tôi, hai mắt cong cong như mảnh trăng thân thiết nói: đang đi làm hả? Có mệt không? chiều nay muốn đi đâu ăn cơm? Có muốn đi ăn cùng tôi không? Liền tụ tì mấy câu hỏi Không cần đâu tôi còn có việc Có việc gì thì cô cứ nói đi Tôi trả lời như vậy Nói thật lòng bất kể Tống duy Minh Mất trí nhớ thật hay giả Quá nhiều sự việc đã xảy ra Tôi và chị ta không thể quay về như lúc trước được nữa Duyên Khanh Tống duy Minh kéo tay tôi Mặt mũi chân thành mà hỏi Cô có thể cho tôi biết Trong 3 năm đã xảy ra chuyện gì không Muốn biết à Tôi nhìn chị ta với vẻ ngờ vực Không biết chị ta thành thật hay đang đặt bẫy tôi đây Ừ muốn biết Tống duy Minh kéo tay tôi Vẫn ra dáng một người chị như trước đây Tôi hỏi mẹ rồi Hỏi cả ba rồi Nhưng kiểu gì họ cũng không chịu nói với tôi Chỉ cần nói tôi không kết hôn cùng anh Lý Thực ra Tống duy Minh của bây giờ Giống một người chị tốt hơn Hoặc là chị ta thực sự mất trí nhớ Hoặc là kỹ năng diễn xuất của chị ta Tốt hơn trước nhiều Tôi ngẫm ngợi rồi hỏi chị ta Vậy cô nói cho tôi biết trước Tại sao cô lại cảm thấy cô sẽ kết hôn với Lý Hạo Kiệt Dù sao thì trước khi kết hôn Hai người cũng vừa quen biết không lâu Chúng tôi Chúng tôi từ nhỏ đã biết nhau rồi mà Tống Duyên Minh nhìn tôi Mặt mũi rất vô tội Từ nhỏ đã biết nhau Sao tôi không biết nhỉ Cô nói cho tôi biết đi Tôi muốn biết xem Lý Hạo Kiệt và Tống Duyên Minh Rốt cuộc có lý do gì Để không ở bên nhau không được Tống Duyên Minh bị câu hỏi của tôi Hỏi đến đớ ra Chị ta nhìn tôi ánh mắt trống rỗng Dường như đang suy nghĩ Nhưng chị ta nhanh chóng ôm đầu đau đớn ngồi thuộc xuống Đầu tôi đau quá đau quá Không sao chứ Tôi ngồi xuống muốn nhìn xem Có phải chị ta đang giả bộ không Trong mắt Tống Duyên Minh ngập đầy nước mắt Hai tay ôm đầu Cơ thể dường như đang run lên Có vẻ rất đau đớn Bất kể là thật hay giả Tôi gọi điện thoại gọi xe cấp cứu Trong lúc chúng tôi đang đợi xe cấp cứu Trịnh Thảo bước ra Nhìn thấy Tống Duy Minh nói thẳng, "Tống Duy Khanh, đây không phải là người chị làm vợ của tổng giám đốc Lý nhà cô sao?" "Hả?" Trịnh Thảo vừa nói vậy, Tống Duy Minh một giây trước còn đau đớn đến mức chật vật, đột nhiên ngẩng đầu lên, túm lấy cô ấy. "Cô nói gì cơ? Tôi là vợ của ai cơ?" Trong mắt chị ta ngập đầy nước mắt. Tống Duy Minh túm lấy như vậy khiến Trịnh Thảo sợ hết hồn, nhìn tôi như gặp phải quỷ rồi lại nhìn cô ấy. "Tổng, tổng giám đốc Lý đấy." Tổng giám đốc Lý nào? Lý học kiệt đấy. Trịnh Thảo nói xong sợ quá co cẳng chạy mất. Tống Duyên Minh lấy tay ôm đầu nhưng mắt lại nhìn về phía tôi. Cô ấy, cô ấy vừa nói tôi là vợ của anh Lý tại sao các người lừa tôi? Cô ấy đang lừa cô. Tôi bình tĩnh nói không, không, nhất định là cô đang lừa tôi các người đang lừa tôi tại sao lại lừa tôi? Trong đôi mắt của Tống Duyên Minh ngoài nước mắt ra còn có cả bất an và ngờ vực. Sáng vẻ này nhìn thế nào cũng không giống giả bộ Nhất thời tôi thấy hơi mở mịt Chị ta túm lấy tôi Bàn tay vẫn đang run không ngừng Biểu cảm đau đớn Dường như đầu chị ta vẫn đang tiếp tục đau Lúc này xe cứu thương đã tới Bác sĩ hỏi tình hình của tôi Tôi báo tên bệnh viện Thánh Tâm rồi đi Tôi đến công trường một chuyến Tối đó Lý Hảo Kiệt Ngồi trên xe có tài xế lái tới đón tôi Ở trên xe Tôi không kiềm lòng được mà kể lại chuyện chiều nay Lý Hào Kiệt nghe vậy im lặng một lúc rồi mới nói Chuyện này chỉ có thể quan sát tình hình Anh cũng hỏi một số bác sĩ tâm lý rồi Họ nói kiểu của Tống Duyên Minh là mất trí nhớ có chọn lọc Sau đó Lý Hào Kiệt kể lại những lời bác sĩ tâm lý nói cho tôi biết Đại khái là Tống Duyên Minh không chỉ mất trí nhớ Mà còn nhận định những căn nguyên sai lầm Thay đổi nó theo suy nghĩ để nó biến thành ký ức mới Tôi nghe xong nhất thời không hoàn hồn được Còn có thể như vậy được sao? Tôi nhìn Lý Hào Kiệt với vẻ nghi ngờ Vậy hành vi bây giờ của chị ta Rốt cuộc có phải giả bộ không? Không biết được Bác sĩ nói cũng có trường hợp Sau khi mất trí nhớ thì thay đổi tính nết Lời của Lý Hào Kiệt khiến tôi khá mơ hồ Nhưng tôi lại cảm thấy Tính cách của Tống duy Minh bây giờ Giống với tính cách mà chị ta trước giờ vẫn ngụy trang Có khi nào bản thân chị ta hy vọng mình Mang tính cách như vậy Cho nên khi mất trí nhớ và sắp xếp lại ký ức thay đổi luôn cả tính cách. Chúng tôi cùng ra về nhà. Hôm nay là thứ 6, hôm qua Lý Hạo Kiệt đã nghỉ ngơi một ngày. Vừa về nhà chưa kịp ăn cơm, anh đã nhào tới như một con sói đói. Trước khi ăn cơm, ăn tối trước. Cánh tay trái bị thương thực sự không hề ảnh hưởng tới hoạt động của anh ta một chút nào. Chúng tôi vận động trước, sau đó mới ăn cơm. Sau khi ăn xong, tôi ôm máy tính làm thiết kế. Lần này lấy chủ đề bệnh viện khiến tôi nhớ lại lúc nhỏ còn sống ở cô nhi viện. Có một người bạn nói với tôi, hy vọng có một bệnh viện ngập tràn kẹo đường, như thế cô ấy sẽ không sợ đi bệnh viện nữa. Lần này tôi muốn làm một bệnh viện thật đáng yêu, một bệnh viện dành cho trẻ em. Tuy rằng kẹo trong đó không phải là kẹo thật, nhưng vẫn được làm theo tạo hình của viên kẹo. Trong lúc rảnh rỗi tôi tìm một ít tư liệu cho nên mở trang web ra, tiện tay lướt Weibo một chút. Kết quả, vài tin tức hàng đầu khiến tôi run sảy. Chuyện gì thế này? Tại sao chuyện của Tống Duyên Minh lại xuất hiện ở đây? Tôi tải lại bảng tin vài lần, lần nào cũng có video Tống Duyên Minh cầu cứu sau khi bị đám côn đồ hưỡng hiếp hiện trên. Tôi mở phần bình luận ra, bên dưới vẫn là những ô ngôn ế ngữ đó. Có người muốn hại Tống Duyên Minh, hoặc nói cách khác là đang lợi dụng Tống Duyên Minh để hại tôi. Khi tôi ý thức được điều này, tôi lập tức mang máy tính đến thư phòng của Lý Hào Kiệt tìm anh. Khi tôi bước vào, thấy máy tính của người đàn ông kia đang vọng ra âm thanh. Cứu mạng, cứu tôi với. Tôi lập tức nhận ra ngay, đây là âm thanh trong video của Tống Duyên Minh. Lý Hào Kiệt đang nhìn màn hình trước mặt, biểu cảm trầm trọng. Đến mức tôi bước vào, anh cũng không phát hiện ra. Hào Kiệt, tôi gọi tên anh. Qua mấy giây Lý Hào Kiệt mới nhận thức được mà nhìn tôi. Hả? Tôi dơ máy tính cũng chỉ về phía video trong máy tính bảng Nếu mày nói Tôi đang xem cái này Đây là do ai làm vậy Lý Hào Kiệt lắc đầu Biểu cảm nghiêm túc Tôi đã bảo Lê Kiên tìm người xóa đi rồi Lý Hào Kiệt nói xong rồi khựng lại Nhưng cậu ấy báo cáo rằng Dường như lần này có tổ chức Những người đăng video đều dùng tài khoản ảo Hoặc tài khoản đóng băng Bên này xóa không nhanh bằng chúng đăng Vậy có biết là ai làm không Tôi nhìn về phía Hào Kiệt Không hiểu tại sao khi chuyện này nổ ra Tôi có cảm giác nguy cơ rất rõ rệt Khi tôi đang nói chuyện cùng Lý Hào Kiệt Thì điện thoại của anh đổ chuông Tôi nhìn qua Tuy rằng dãy số này không được lưu trong danh bạ của anh Nhưng tôi cũng nhận ra Đây là số điện thoại của Phan Ngọc Anh nhìn tôi Nhưng vẫn bắt máy Điện thoại vừa được kết nối Tôi đã nghe thấy tiếng khóc nghiêng trời lệch đất của Phan Ngọc Cậu Lý Cậu mau đến thăm Duyên Minh đi Nó đang tự hại mình đấy Lý Hảo Kiệt hơi nhíu mày, hé miệng, định nói gì đó nhưng lại không nói ra được. Phan Ngọc không ngốc, dường như nhận ra điều gì đó lập tức nói ngay. Cậu Lý, tôi biết Tống Duyên Khanh đang ở chỗ cậu, cả hai mau đến đi, mau đến đi, nếu không Duyên Minh nhà tôi mất mạng mất. Được, Lý Hảo Kiệt khẳng sọng đáp lại. Khi chúng tôi đến đó, xe cảnh sát, xe cứu thương đã đổ cả trước cửa nhà họ Tống. Chúng tôi vào phòng, nhìn thấy cảnh sát và bác sĩ đang đứng trong phòng khách. Phan Ngọc chặn trước cửa phòng tắm trong phòng ngủ, không cho ai vào cả. Tống Cẩm Sương lo lắng đứng bên cạnh. Phan Ngọc thấy chúng tôi đến hai mắt sáng lên. Cậu Lý hai người tới rồi, hai người mau cứu Duyên Minh đi. Nói rồi nhường ra một con đường. Lý Hạo Kiệt bước lên phía trước, đi mở cửa phòng tắm, nhưng bên trong đã khóa chặt, bên ngoài rơi đẩy quần áo. Phan Ngọc lắp bắp nói, Duyên Minh chắc chắn không mặc quần áo, tôi tôi không dám để họ tiến vào con gái bà Trần Chuồng bị người ta thấy được quan trọng hơn hay tính mạng quan trọng hơn. Tôi đối lại ngay. Không phải tôi thấy thương hại Tống Duyên Minh mà tôi cảm thấy logic của bà Phan Ngọc thật cảm động. Chỉ có điều tôi cũng ý thức được thứ bên trong rất có khả năng là cái bẫy mà cả gia đình Phan Ngọc, Tống Duyên Minh tống cẩm xương bày ra Bên trong là thứ mà họ muốn cho chúng tôi thấy. Lý Hảo Kiệt đẩy cửa, chìa khóa đâu. Cửa này không có khóa, bên trong là một cái then. Bên trong chút rồi thì chỉ có thể đạp ra thôi Tôi nói vậy sở dĩ tôi hiểu rõ Bởi vì căn phòng này lúc trước là của tôi Khóa cửa này đã hơi hỏng Vẫn luôn không có ai sửa Phan Ngọc gật đầu với vẻ hơi khó xử Chúng tôi đứng ở bên ngoài Có thể nghe thấy tiếng sàn sạt Với tiếng khóc khè khẽ Chứng minh rằng Tống duy Minh vẫn còn sống Chưa tự sát Chẳng trách Phan Ngọc không gấp gáp Mau đạp cửa ra đi Chúng tôi lo sắp chết rồi Chúng tôi bảo Duyên Minh mở cửa mà nó cũng không chịu mở Phan Ngọc thúc giục Lý Hào Kiệt mở Lý Hào Kiệt liếc nhìn bà ta thản nhiên nói Tôi nghĩ tình huống bên trong hẳn hai người biết rất rõ Nếu các người đã diễn trò lâu như thế Tôi không đạp cửa vào thì cũng không có khả năng Anh nói như vậy sắc mặt Phan Ngọc hơi tái đi Bàn tay bất giác vuốt tóc một cái Đây là động tác bất giác của một người khi trột dạ Bà ta không nói gì Lý Hào Kiệt ở bên ngoài hô to lên một câu Tôi đạp cửa đây. Lùi về sau một bước, đạp một phát lên cánh cửa. Cánh cửa vang lên một tiếng ầm rồi đổ về sau. Cảnh tượng bên trong hoàn toàn lộ ra. Tôi nhìn vào một cái mà suýt ngất xỉu. Tôi nhìn thấy máu văng đầy đất. Tống Duyên Minh dường như lõa lồ, nhưng hình như cũng không phải, bởi vì phần da trên cơ thể, trên cánh tay, trước ngực đều có màu đỏ. Có lẽ những thứ ấy đã không thể coi là da nữa rồi. Trên tay chị ta cầm một búi sắt, Đang liều mạng trả sát cơ thể Ánh mắt chăm chú nhìn làn da trên cơ thể mình Cánh cửa bị đạp bưng ra Dường như không xoay chuyển được sự chú ý của chị ta Duyên Minh Phan Ngọc nhìn thấy cảnh tượng này ngất ngay tại chỗ Tôi bước lên trước Nắm chặt lấy bàn tay của Tống Duyên Minh Đừng trả nữa Tống Duyên Minh dường như chú ý Tôi có người bước vào Đỡ đẫn nhìn tôi Rồi ngẩng đầu lên nhìn Lý Hảo Kiệt cười ngây ngốc Anh Lý Tôi biết tại sao anh không thừa nhận cuộc hôn nhân của chúng ta rồi. Đừng lo, tôi chà sạch lớp da này, tôi sẽ lại sạch sẽ. Chị ta nói rồi bất chấp sự ngăn cản của tôi tiếp tục động tác. Tôi nhìn thấy sợi sắt trong bố sắt kia cọ lên làn da, mang theo máu, mang theo da vụn, mang theo cả thịt nữa. Đừng cọ nữa. Tôi muốn ngăn cản nhưng sức lực của chị ta quá khủng khiếp. Lý Hạo Kiệt dường như cũng không nhìn nổi nữa, tiện tay cởi áo phục trên người cúi người lấy búi sắt trên tay cô ném lên mặt đất dùng âu phục che người chị ta lại rồi bế chị ta lên đừng trả nữa tôi đưa cô đến bệnh viện tôi không tống duyên minh nhìn lý hảo kiệt nước mắt lã chả rơi xuống tôi không sạch sẽ cho nên anh mới không cần tôi nữa đúng không tôi nhìn thấy hết trên mạng rồi không phải không phải thế lý hảo kiệt nhìn tống duyên minh trong đôi mắt đồng tử đen thẳm ấy ngập tràn vẻ đau xót muốn che đậy cũng khó Tôi đứng lặng tại chỗ đột nhiên cảm thấy nơi nào đó trong tim như bị khoét rỗng. Tất cả tốt đẹp được dựng ra dường như bỗng chốc không còn tâm tích nữa. Tôi cứ đứng như vậy nhìn Lý Hào Kiệt bế tống Duyên Minh đi ra ngoài. Tâm trạng giống hệt như lần ở trước sân thượng. Tôi nhìn Lý Hào Kiệt bế tống Duyên Minh từ trên sân thượng xuống. Chỉ có điều lần này tôi càng tuyệt vọng hơn. Tống Cẩm Dương đưa mắt nhìn tôi không nói gì hết. Lý Hào Kiệt bế tống Duyên Minh lên xe cứu thương. Từ đầu đến cuối không hề nhìn tôi một lần Trong mắt anh chỉ có Tống Duyên Minh Là giả bộ đúng không? Là khổ nhục kế đúng không? Tôi không biết Nếu như là đóng kịch, là khổ nhục kế Vậy thì Tống Duyên Minh quá giỏi rồi Nỡ xuống tay nặng nề như vậy với chính mình Nhưng thế thì đã sao? Không phải Lý Hảo Kiệt Vẫn bị chị ta đạt được rồi sao? Bác sĩ cũng nâng Phan Ngọc lên xe cứu thương Tống Cẩm Dương cũng đi theo Cánh cửa ban nãy còn náo nhiệt như thế, bỗng chốc chỉ còn mình tôi. Trái tim tôi rất đau, tôi nghĩ lần này Tống duy Minh lại thành công rồi. Tôi quay về nhà, Lý Hào Kiệt lấy máy tính, người giúp việc nhìn thấy tôi mà hô lên. Bà chủ, tôi cười với cô ấy, tôi không phải bà chủ, cô cứ gọi là cô Tống đi, bà chủ của cô là người khác rồi. Tôi nói xong, lấy máy tính và đồ đạc của mình rồi rời đi. Từ sau hôm ấy tôi không có tin tức gì của Tống duy Minh. Cũng không có tin tức gì từ Lý Hảo Kiệt Tô ngọc nhiên nói với tôi Vụ án liên quan đến tống tuyết Cũng bãi kiện rồi Vỗng chốc dường như tôi nhẹ nhàng hẳn Ngoài công việc ra Chỉ còn chuyện cuộc thi thôi Thời gian của tôi sảnh rỗi chưa từng thấy Nghĩ tới nỗi khổ Vì lúc trước bị Lý Hảo Kiệt quấn lấy đòi làm Đúng là gánh nặng ngọt ngào Là quá khứ không bao giờ mong tới nữa Tôi chăm chú làm thiết kế của mình Vào ngày cuối cùng Tôi nộp thiết kế Một tuần sau là thời gian công bố kết quả của vòng bán kết, mọi người đều canh chừng trước máy tính. Thời gian vừa đến, mọi người đồng loạt tải lại trang web. Thế mà không có kết quả của vòng bán kết, chỉ có một dòng thông báo. Tôi mở ra, nhìn thấy ngay tên của mình. Trên dòng thông báo viết về việc tôi sao chép tác phẩm của Lương Vũ Hạnh. Lương Vũ Hạnh là nhà thiết kế hàng đầu của một studio dưới chướng Hảo Thiên, cũng coi như có danh tiếng trong nước, hạt giống hàng đầu cho giải cao trong cuộc thi lần này. Nếu như không ngoài ý muốn, chắc chắn là cô ấy và một thiết kế nữa, tên là Đào Nhi, bởi vì thực lực của họ được công chúng công nhận là mạnh nhất. Thông báo vừa được đăng tải, tất cả người trong văn phòng đều dồn ánh mắt về phía tôi. Tôi nghe thấy có người quái gở nói: sao chép hả? Lần trước có người đạo nhái bị đẩy xuống, lần này vẫn làm à? Lần trước nếu như không có ai đạo nhái Cô ta còn không được vào ấy chứ Chó ngáp phải ruồi Đúng vậy hơn nữa còn sao chép của Lương Vũ Hạnh Đúng là kẻ tài cao, gan cũng lớn mà Nói xong một đám người cười rộ lên Trên mạng còn có hai tệp đính kèm Lần lượt là tác phẩm của tôi Và tác phẩm của Lương Vũ Hạnh Tôi tải hai tệp này xuống trước Mở ra xem một lượt Bởi vì là thứ mình thiết kế ra Cho nên tôi chỉ nhìn là nhận ra ngay Tác phẩm của Lương Vũ Hạnh Chính là bản thảo trước, bản thảo cuối cùng của tôi. Lúc đó tôi vốn đã quyết định cứ thế nộp lên rồi, sau đó lại tiến hành một vài chỉnh sửa cho phần đèn. Tác phẩm của tôi và cô ấy chỉ có phần đèn là không giống nhau. Tống Xuân Khanh đến văn phòng của tôi một lát. Khi tôi đang so sánh hai tác phẩm, Đặng Tùng xuất hiện ở cửa. Biểu cảm của anh ấy rất nghiêm túc, thậm chí có phần phẫn nộ, mà đồng nghiệp bên cạnh đều nhìn tôi như xem kịch hay khi thấy tôi gặp nạn. Tôi theo Đặng Tùng vào văn phòng. Anh ấy đóng cửa lại, sau đó nghiêm túc nhìn tôi. Tống Duyên Khanh, sao cô có thể hồ đồ như vậy? Cho dù Tổng Giám Đốc Lý có muốn nhét cô vào vòng chung kết thế nào, cô cũng không thể sao chép chứ. Tôi không sao chép, là cô ấy sao chép của tôi. Tôi bình tĩnh nói. Cô ấy sao chép của cô, làm sao có thể như vậy? Cô bước vào vòng bán kết với thứ hạng 50 đấy. Tác phẩm lần này được hoàn thành cao độ, kết cấu mới mẻ, Vừa nhìn đã biết Lương Vũ Hạnh tốn nhiều công sức, cô sao chép ai mà chẳng được, sao cứ phải sao chép cô ấy. Ý tứ trong lời nói của Đặng Tùng chính là không hề tin tưởng lời tôi nói. Anh ấy chỉ tin rằng tôi sao chép Lương Vũ Hạnh, nhưng tôi cũng không trách anh ấy được. Dù sao trong công ty này, tuy rằng trình độ của tôi cũng không tệ, nhưng không cùng đẳng cấp với Lương Vũ Hạnh. Lương Vũ Hạnh từng đạt rất nhiều giải thưởng trong nước, đề tài cũng mới mẻ, tôi cũng ít nhiều gì quan tâm một chút. Tôi không sao chép, trong máy tính của tôi có văn kiện gốc. Tôi nói vậy. Thực ra tôi biết, cái này không hề có sức thuyết phục, dù sao thứ này nếu muốn phòng theo, có thể làm ra trong thời gian ngắn. Nhưng ngoài nó ra, tôi cũng không biết phải làm thế nào để chứng minh mình không sao chép. Đặng Tùng nhìn tôi, hai mắt ngập vẻ thất vọng, căn bản, không có ý định nghe tôi trình bày. Anh ấy ngồi xuống ghế. Lần này nếu như cô không sao chép, làm không tốt thì Tổng Giám đốc Lý... Vẫn có thể đưa cô vào vòng chung kết Nhưng nếu cô đã không cố gắng Đến cả tác phẩm cũng không làm mà sao chép luôn Vậy thì thần tiên cũng không giúp được cô Nếu anh đã xác định như thế Tôi có nói gì cũng vô dụng Tôi cũng lười nói chuyện Tôi và Lương Vũ Hạnh Không có ai tin rằng cô ấy sao chép của tôi Vừa định đi Đã nghe thấy Đặng Tùng ở phía sau nói Này cô đợi đã Có việc gì Không phải tôi chỉ thấy buồn bực Cô nói xem bình thường khả năng của cô cũng không tệ Cũng có vài tác phẩm khá khẩm Tại sao cô phải sao chép của cô ấy Cô cần gì phải thế Đặng Tùng ngồi ở đó đập bàn Lòng mày nhíu chặt Giáng vẻ nghi ngờ không hiểu nổi Tôi nhìn anh ấy cũng hỏi lại Đúng thế tôi cần gì phải thế nhỉ Đầu óc tôi có vấn đề Hay là đầu óc anh có vấn đề Phải sao chép thứ của cô ấy Chuyện này Đặng Tùng nhìn tôi không ngừng gật đầu Suy nghĩ một lát anh ấy dùng ánh mắt hoài nghi nhìn tôi hỏi tiếp. cho nên cô không sao chép cô ấy. tôi không hề là cô ấy sao chép của tôi nhưng tôi không biết tại sao cô ấy làm vậy. tôi trả lời như thế. đặng tùng nhíu mày khoanh tay trước mặt lông mày nhíu chặt bắp chán suy nghĩ. đúng vậy. cô ấy cần gì nhỉ? tuy rằng tác phẩm này của cô rất khá nhưng chỉ cần cô ấy sử dụng một nửa thực lực cũng không có khả năng không vào nổi vòng chung kết. Đặng Tùng nói đến đây hỏi thêm Có phải cô có kẻ thù gì không? Kẻ thù? Tôi có chứ Thực ra là rất nhiều Khi tôi đang băn khoăn không biết có nên nói với Đặng Tùng không Cửa phòng làm việc của anh ấy Bị người ta đẩy ra Hai người phụ nữ một trước một sau bước vào Trong đó có một người tôi không biết Tổng giám đốc cao Đặng Tùng nhìn thấy họ vội vàng đứng dậy mặt mũi tươi cười Tôi đoán Người được Đặng Tùng gọi là Tổng giám đốc cao Chính là người phụ nữ đi trước này Tổng giám đốc cao chẳng buồn nhìn tôi Đi thẳng tới trước bàn làm việc của Đặng Tùng vỗ bàn một cái Gọi Tống Duyên Khanh của công ty các anh ra đây Hóa ra đến tìm tôi à Đặng Tùng ra hiệu cho tôi Cô ra ngoài trước đi Lát nữa tôi sẽ tìm cô Tôi nhận thức được anh ấy đang giúp mình Tôi băn khoăn một chút Tổng giám đốc cao này chắc chắn đang giận quá độ Khi tôi đang tính đến chuyện ra ngoài trước Một người phụ nữ có vẻ trẻ tuổi đi sau Tổng Giám Đốc Cao đột nhiên kéo tôi lại. Cô chờ đi, tôi nhìn thấy tin về chị cô trên mạng rồi. Có phải cô là Tống Duyên Khanh không? Tin tức về Tống Duyên Minh e là video Tống Duyên Minh bị người ta cưỡng hiếp được đăng tải hết lần này đến lần khác, dạo trước. Tổng Giám Đốc Cao nghe vậy, quay đầu nhìn tôi ánh mắt, té ra lửa. Cô chính là Tống Duyên Khanh. Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy cô rồi. Cô dám xào chép tác phẩm của Vũ Hạnh nhà chúng tôi. Lá gan cũng không nhỏ nhỉ Tôi nhận thức được cô gái phía sau này Chính là Lương Vũ Hạnh Trước kia tôi chỉ nghe thấy tên cô ấy Đây là lần đầu tiên nhìn thấy người thật Lương Vũ Hạnh không cao Thân hình hơi mập Nhưng ánh mắt rất hung dữ Tôi không đạo nhái Tôi nói rất nhẹ nhàng Không đạo nhái Tổng giám đốc cao nhìn tôi Cô có ý gì vậy Lẽ nào cô muốn nói Vũ Hạnh nhà chúng tôi đi đạo tranh của cô sao Nói xong bật cười thành tiếng sáng vẻ của cô ta rất hoành hoàng lưng vũ hạnh đằng sau cũng hống hách theo đúng vậy thứ nhà thiết kế hạng ba như cô cũng không nhìn xem mình có đức hạnh gì tôi còn phải sao chép cô làm sao tôi biết được biểu cảm của tôi vẫn bình tĩnh dù sao chuyện này tôi vẫn khá tự tin cho nên không cần phải dùng giọng nói để chèn ép cô không biết cô đã đạo nhái mà còn ngông cuồng tổng giám đốc cao nhìn đặng tùng hoành hoàng đặng tùng tôi nói cho anh biết Dạng người như thế này bắt buộc phải đuổi, đuổi ngay Đặng Tùng đứng nguyên tại chỗ Trên mặt là nụ cười bất đắc dĩ, Nhìn Tổng Giám Đốc Cao hồ hào xòe tay nói Đừng nóng giận đừng nóng giận, Có gì từ từ nói Làm sao mà từ từ nói được Người của các anh sao chép tác phẩm của Vũ Hạnh nhà chúng tôi Sao đây Tưởng cô ấy là tình nhân của Tổng Giám Đốc Lý Thì có thể cho qua như vậy được à Tổng Giám Đốc Cao nói thẳng Tình nhân của Giám Đốc Lý Tôi ngước mắt nhìn họ Cao kia Cô ấy cũng nhìn về phía tôi. Sao nào? Dám làm không dám nói à? Chúng tôi biết rất rõ nhé. Muốn giấu cũng không giấu được đâu. Đúng vậy. Cô và chị cô hai người phụ nữ hầu hạ chung một chồng. Tưởng rằng không nói là chúng tôi không biết à? Thiên hạ này làm gì có bức tường nào không lọt gió chứ? Lường Vũ Hạnh cũng hùa theo. Tôi đứng khựng tại chỗ. Tại sao lại có lời đồn như vậy? Hai người phụ nữ hầu hạ chung một chồng. Chuyện ghê tởm như thế tôi không làm được. Nhưng tôi cũng nhìn ra. Hai người này có chuẩn bị trước Tất nhiên sẽ không thể cho qua như vậy Tôi nhìn Tổng Giám Đốc Cao Cũng nhìn Lương Vũ Hạnh Hai người đừng hét Chuyện này cũng không phải ai to mồm thì người đó đúng Hơn nữa tác phẩm của hai chúng ta rất giống nhau Tại sao nhất định là tôi sao chép của cô Lẽ nào không thể là cô nhận tiền Rồi cố ý sao chép tôi Tôi nói xong Lương Vũ Hạnh khựng lại Biểu cảm trên mặt cô ta lập tức có vẻ mất tự nhiên Tổng Giám Đốc Cao lại không như vậy Mà nở nụ cười lạnh Cô ấy sao chép cô, ai mà không biết Vũ Hạnh nhà chúng tôi có trình độ thế nào, dựa vào cái gì mà phải sao chép nhà thiết kế hạng ba như cô. Làm sao mà tôi biết được, tôi nhún vai. Đặng Tùng nhìn tình hình, hay là thế này đi, hôm nay có cãi nhau cũng không ra kết quả gì. Chúng ta quay về, hai người sắp xếp lại chứng cứ liên quan đến tác phẩm của mình, sau đó tìm thời gian cùng lấy ra, tìm một vài người để phân xử. Thực ra tôi cảm thấy cách làm mà Đặng Tùng nói rất được. Nhưng Tổng Giám Đốc Cao lại không bằng lòng Dựa vào cái gì Cô ấy đạo tranh của Vũ Hạnh nhà chúng tôi Chúng tôi còn phải lấy chứng cứ Đòi chứng cứ Chúng tôi nộp sớm hơn chính là chứng cứ đấy Nộp sớm hơn mấy ngày vậy Trong vòng mấy ngày dù tôi có chép cũng không chép ra được Hơn nữa lần này nộp tác phẩm hoàn toàn bảo mật Tôi căn bản không có nguồn nào để biết được tác phẩm của cô ấy Tôi và Tổng Giám Đốc Cao tranh chấp không thôi Lưng Vũ Hạnh cũng ở bên cạnh nói rất hùng hồn Nhưng nói đến sau cùng cũng không có kết quả Sau cùng vẫn quyết định làm theo cách mà Đặng Tùng nói Dùng thời gian một tuần để sắp xếp tư liệu Chứng minh tác phẩm này là của mình Sau đó một tuần sau sẽ đưa ra cho mọi người trong phòng họp của Hảo Thiên xem Tổng giám đốc Cao và Lương Vũ Hạnh rời đi Đặng Tùng nhìn tôi xác nhận lại nhiều lần Tác phẩm này thật sự là của cô ư Đúng vậy tôi chỉ đáp hai chữ Đặng Tùng bất đắc dĩ đành phải gật đầu Vậy thì được rồi Gần đây cô có thể nghỉ ngơi một chút Nghĩ kỹ lại xem làm thế nào Để chứng minh bản thiết kế này là của cô Nếu cần tôi giúp đỡ thì cứ đến tìm tôi Tôi gật đầu đồng ý Trở lại văn phòng Các đồng nghiệp thấy tôi vẻ mặt Đều là cười trên nỗi đau của người khác Nhất là Trịnh Thảo Cô ta thấy tôi bước vào lập tức vui ra mặt Đi đến gần tôi Ái chà, Tống Xuyên Khanh Cô nói sao cô lại hồ đồ vậy chứ Làm thì chẳng được mà lại đi sao chép Nếu mà làm to chuyện này thì không chừng sẽ bị sa thải đấy Đến lúc đó có chỗ dựa của cô vững chắc đến mấy thì cũng không đỡ cho cô được đâu Tôi không thèm để ý tới cô ta nữa Tôi ngồi vào bàn thu dọn đồ đạc Suy nghĩ sắp tới phải làm thế nào Để trong khoảng thời gian ngắn Có thể hoàn thành hết khối công việc khổng lồ này Sau đó chuyên chú tìm chứng cứ để chứng minh rằng Tác phẩm là thuộc về tôi Trịnh Thảo thấy tôi không để ý tới cô ta rất tức giận Sao cô không nói gì hết vậy? Chẳng lẽ xếp đặng muốn sa thải cô rồi à? Cô ổn quá Tôi liếc cô ta một phát Trịnh Thảo ngây người nhưng vẫn nói Bây giờ cô có lên mặt thì mấy ngày nữa Cũng sẽ bị sa thải thôi Xem thử cô còn vênh váo kiểu gì Cô ta đi rồi Rốt cuộc chung quanh tôi cũng trở nên yên tĩnh Tất cả đồng nghiệp trong văn phòng Đều bị đào thải trong trận thi đấu này Chỉ còn mình tôi ở lại Họ đều mang theo tâm trạng xem trò hay Tôi cũng không rảnh Mà để ý nhiều như vậy, tôi lập một thời khóa biểu, liên lạc với mấy người khách hàng cùng với người bên công trình, xác nhận thời gian rồi bắt đầu làm việc. Những việc như gặp khách hàng hay là liên lạc với bên công trình, bên giám sát tôi làm vào ban ngày, sửa chữa hoặc là lên màu cho bản vẽ tôi làm vào buổi tối. Lượng công việc trong một tuần bị tôi dồn ép thành bốn ngày. Tối thứ tư, sau khi liên lạc với bên công trình xong, tôi đánh dấu tích vào tất cả kế hoạch làm việc trước đó đã lập ra. Sau đó tôi trở về văn phòng của mình, mở máy tính riêng ra, bắt đầu nghĩ cách làm thế nào để chứng minh tác phẩm đó là của tôi. Tôi nhìn tác phẩm trên máy tính, nhất thời đau đầu. Làm sao để chứng minh được đây? Chỉ có bản thảo không thôi thì chưa đủ. Tôi mở bản thiết kế ra, mặc dù bên trong có gắt lớp, có chi tiết, nhưng cho dù là trong bầu vẽ gáo thì cũng không có thể vẽ được một bức như thế này. Hoàn toàn không thể chứng minh đây là bằng chứng được. Tôi mất hai ngày để suy nghĩ. Tôi tìm được một chứng cứ, sau đó lại tự bác bỏ nó. Thấy chỉ còn một ngày là phải đến phòng họp của Hào Thiên để chứng minh đây là tác phẩm của tôi với mọi người, nhưng lại không có tiến triển gì cả. Thực ra tôi biết, nếu Lương Vũ Hạnh cũng không thể hoàn toàn chứng minh tác phẩm này là của cô ta, thì người khác cũng sẽ tìm cô ta. Đúng lúc này tôi ngồi trước máy tính, hết đường xoay sở thì di động lại reo lên. Tôi cúi đầu nhìn Là Lương Khanh Vũ Tôi nghe máy Câu đầu tiên mà anh nói với tôi là xin lỗi Xin lỗi trước đó anh nghĩ rằng em không vào bán kết Nên không chú ý tới trang web đó Hôm nay mở ra mới thấy vụ sao chép Không sao Thật ra nếu không có Lương Khanh Vũ góp ý cho tác phẩm tham dự vòng loại của tôi Thì tôi thậm chí không thể vào được vòng loại luôn Lương Khanh Vũ hỏi Thế bây giờ chuyện này phải giải quyết như thế nào Tôi mang tâm trạng thử một lần Nói cho anh nghe về chuyện tôi sắp phúc khảo với Lương Vũ Hạnh trên hội nghị ở Hào Thiên ngày mai. Đồng thời cũng cho anh biết về tình trạng hiện nay của tôi. Chính là tôi không có cách nào để chứng minh tác phẩm đó là của mình. Lương Khanh Vũ nghe xong im lặng trong chốc lát rồi nói. Để anh suy nghĩ giúp em. Thật ra lúc này tôi đã không còn hy vọng gì nữa. Chỉ nói với anh tiếng cảm ơn. Đến 11 giờ khuya. Tôi đã ngồi trước máy tính cả ngày nhưng vẫn chưa nghĩ ra cách gì hay để chứng minh tác phẩm là của mình. Tôi dứt khoát bỏ mặc tất cả. Ngủ thôi. Sáng sớm hôm sau tôi ngủ dậy mở máy tính ra, lại hối hận muốn chết. Cả đêm, có lẽ tôi sẽ nghĩ ra được cách hay nhưng bây giờ có hối hận thì cũng đã muộn rồi. Tôi đóng laptop lại mang nó lên rồi đến tập đoàn Hảo Thiên. Lúc tôi đến cửa tập đoàn Hảo Thiên Đặng Tùng đã đứng chờ tôi Hôm nay anh ta mặc bộ suit màu đen, đính kim tuyến, thoạt nhìn còn rất cao cấp. Thấy tôi anh ta lập tức đến gần, hỏi bằng giọng hồi hộp. Sao rồi, có chắc sẽ thuyết phục được mọi người không? Đến đó rồi nói. Lần này xem như là hội biện luận thu thập ý kiến, tôi không thể còn chưa bắt đầu đã bàn lùi được. Tuy rằng lúc này, dường như tôi đã có thể thấy kết quả rồi. Đặng Tùng thấy tôi nói chuyện mà không chắc chắn gì càng bất an hơn. Gì mà tớ đó rồi nói, rốt cuộc cô có chắc chắn không vậy? Trốt cuộc thì tác phẩm đó có phải là của cô không Đến lúc đó đừng làm tôi mất mặt đấy Lòng tôi dối bời Không muốn nói chuyện với anh ta Đặng Tùng lại không chịu buông tha Nếu tác phẩm đó không phải là của cô Thì chúng ta đi mau thôi Đừng làm mất mặt nữa Ồ đây là sao vậy Còn chưa bắt đầu mà đã chiến tranh nội bộ rồi à Ngày lúc Đặng Tùng đuổi theo hỏi tôi Thì nghe thấy một giọng nữ thẻ thẻ Tôi ngẩng đầu thấy Tổng Giám Đốc Cao Và Lương Vũ Hạnh đang đứng ở cửa thang máy Phòng họp ở tầng 7 đi thang máy là cách duy nhất. Đặng Tùng thấy họ vốn còn hơi trột dạ, giờ chỉ có thể vở như bình tĩnh, không có lấy một chút lo lắng, đứng thẳng lưng, chỉnh lại bộ suit trên người, nói bằng giọng thản nhiên: "Tác phẩm này là của Tổng duyên khai nhà chúng tôi, chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ cả rồi. Thế cơ đấy, vậy thì tôi mỏi mắt mong chờ." Tổng giám đốc cao liếc nhìn tôi một cái, ánh mắt chứa đầy sự khinh miệt. Đúng lúc đó, thang máy đến đây. Bốn người chúng tôi cùng nhau đi lên Đến tầng 7 Trong phòng họp đã có không ít người Tôi liếc nhìn đại khái Đều là những gương mặt lạ Nhưng cũng có người quen Một người là Thư Thanh Một người là Lê Kiên Thư Thanh đến tôi có thể hiểu được Lê Kiên là trợ lý của Lý Hảo Kiệt Tôi không rõ lắm Tại sao hắn ta lại đến đây nữa Cuộc họp bắt đầu vào lúc 9 giờ Bây giờ mới h rưỡi Hai chúng tôi Ngồi vào vị trí sửa sang lại đồ đạc. Đặng Tùng liên tục hỏi tôi. Rốt cuộc cô có chắc không vậy? Có dám chắc không? Nếu cô làm tôi mất mặt thì tôi sẽ sa thải cô đấy nhé. Yên tâm đi xếp Đặng tác phẩm lộc của tôi. Tôi không sao chép ai cả. Ngoài những lời này ra, tôi không biết phải nói gì với Đặng Tùng nữa. Cuối cùng cũng tới 9 giờ. Lê Kiên đứng dậy, đi đến chính giữa phòng họp nói. Chào mọi người, tôi là trợ lý của Tổng Giám đốc Lý, tên tôi là Lê Kiên. Sáng nay Tổng Giám Đốc Lý có việc nên tôi sẽ tạm thời phụ trách cuộc họp lần này. Đặng Tùng và Tổng Giám Đốc Cao cùng với Thư Thanh và những người khác đều rất khách khí với Lê Kiên. Cuộc họp vừa bắt đầu Lương Vũ Hạnh lập tức vội vã mở laptop của mình ra sau đó bắt đầu triển lãm bản thảo của mình cùng với mô hình 3D trên máy tính. Thấy những thứ đó tôi không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Rõ ràng bản thảo là do cô ta vẽ Nhưng mô hình mà cô ta triển lãm lại giống hệt của tôi. Điểm tiếp nối cũng giống như đúc. Có thể nói là cô ta đã lấy được tài liệu gốc của tôi thông qua con đường nào đó. Điều này đồng nghĩa với việc đã không chỉ là sao chép nữa rồi. Lương Vũ Hạnh vừa triển lãm bằng chứng, vừa bắt đầu nói về ý tưởng thiết kế của mình. Tuy rằng khác với tôi, nhưng cũng rất rõ ràng mạch lạc. Thậm chí có những điểm nhỏ tôi chỉ tiện tay vẽ thôi, cô ta có thể nói cái mười mười. Tuy rằng tôi còn chưa nói gì, nhưng cảm thấy mình đã thua rồi. Bởi vì tuy rằng tôi là tác giả, nhưng khả năng tổ hợp ngôn ngữ và ứng biến tại hiện trường của cô ta đều hơn tôi rất nhiều. Tôi biết rõ, lát nữa khi mình lên nói thì chắc chắn sẽ không bằng cô ta. Sau khi Lương Vũ Hạnh nói xong, tôi lấy mấy thứ ra chuẩn bị nói về lý niệm và ý tưởng thiết kế của mình. Tôi vừa mở mô hình lên, người bên dưới đều xỉ xào. Tôi nghĩ mọi người cũng giống như tôi, đều phát hiện đây là hai tài liệu mô hình giống nhau y hệt. Đây không phải là sao chép, mà là bản gốc. Tôi nói về lý niệm và ý tưởng thiết kế của mình. Để có thể ghi thêm điểm trong lòng mọi người, tôi cũng kể cho mọi người nghe về cuộc sống trong cô nhi viện của mình hồi nhỏ. Nhưng mọi thứ đều có vẻ nhạt nhẽo trước bài thuyết trình hoàn hảo của Lường Vũ Hạnh. Lúc thuyết trình, tôi đã cảm nhận được biểu cảm của người bên dưới có buồn cười. Có khinh thường, dường như mọi người đều nhận định rằng tôi là kẻ sao chép Nhất là Tổng Giám Đốc Cao, tuy rằng không cười thành tiếng nhưng khóe miệng sắp ngoạc tới tận mang tai Cuối cùng tôi nói xong. Sau khi tôi nói, trên đây là tất cả ý tưởng về tác phẩm của tôi, cảm ơn mọi người Tổng Giám Đốc Cao đứng dậy nhìn mọi người rồi nói Tôi nghĩ mọi người đã biết rõ rốt cuộc tác phẩm là của ai rồi sau khi cô ta nói vậy, mọi người đều bắt đầu xì xà bàn tán. luồng vũ hạnh càng cười đắc ý hơn, lại nói: sếp đừng làm thế, dù sao thì tống xuyên khanh cũng vất vả lắm mới bịa ra ý tưởng thiết kế như vậy. cô ta vừa dứt lời, người chung quanh đều giì tay nhau. tác phẩm tuyệt vời như vậy sao có thể là của cô ta được chứ? mặt dày thật chứ không phải nói. Chứ còn gì nữa? tôi còn tưởng là sao chép nữa chứ, bây giờ xem ra cô ta đúng là vô liêm sỉ. Thế mà lại còn copy nguyên tài liệu gốc của Lương Vũ Hạnh, tự bỏ thêm mấy thứ vào rồi nói là của mình. Loại người này tôi thấy nên sa thải thì hơn. Tiếng bản tán không lớn, nhưng phòng họp cũng chỉ có chừng đó thôi. Tôi có muốn không nghe cũng thấy rõ. Lúc này Đặng Tùng cũng không ngồi yên được. Cô làm gì vậy hả? Bây giờ cô còn nói tác phẩm này là của cô sao? Đáng lẽ tôi không nên đến đây với cô. Anh nói rồi đứng dậy muốn bỏ đi. Tôi sốt ruột đứng dậy, quay về phía Lương Vũ Hạnh nói Tác phẩm này vốn chính là của tôi, tôi không biết cô dùng thủ đoạn gì để ăn cắp, nhưng tôi chính là của tôi, không thể làm giả được. Tôi vừa nói xong, Lương Vũ Hạnh lập tức bật cười. Cô ta vốn đã béo, bây giờ bật cười càng khiến cho mỡ trên gương mặt đều run lên. Cô ta cười, Tổng Giám Đốc Ca bên cạnh cùng với những người khác cũng cười. Đặng Tùng vốn đã muốn bỏ đi, nghe thấy mọi người cười, quay lại gọi cho tôi. Được rồi, cô còn thấy chưa mất mặt đủ à? Mau đi theo tôi đi. Tôi không đi. Khi đó, máu bướng của tôi nổi lên, đứng tại chỗ nói. Vốn là của tôi. Kẻ mất mặt, không phải là tôi. Lúc này, người trong phòng đều ôm bụng cười. Tôi siết chặt hai tay, móng tay bấm vào lòng bàn tay ưỡn thẳng lưng, khiến cho mình không thể chuẩn bước. Tôi không muốn bị oan uổng, không muốn bị vu khống. Trợ lý Lê, kết quả đã rất rõ ràng, chúng tôi đi trước nhé." Tổng giám đốc Cao nói với Lê Kiên, "Vũ Hạnh nhà chúng tôi có rất nhiều hạng mục trong tay, khách hàng còn đang chờ kìa." Lê Kiên nhìn tôi rồi nhìn Lương Vũ Hạnh hở hứng nói, "Tổng giám đốc Lý nói, chờ một chút, sếp ấy sẽ tới." Chỉ một câu thôi, Tổng giám đốc Cao và Lương Vũ Hạnh đều trực tiếp ngồi xuống. Mọi người cũng nghe thấy Lý Học Kiệt sắp tới. Không dám cười khoa trương như vậy nữa Đặng Tùng liếc nhìn tôi khẽ nói Cô đã sao chép rồi Mà còn kéo Tổng Giám Đốc Lý Nói giúp cho cô nữa Tôi không có Thật ra tâm trạng của tôi lúc này Cũng khá là phức tạp Sau hôm đó tôi đã lâu không gặp Lý Hảo Kiệt Bây giờ anh ta thấy tôi Lại gặp phải chuyện thế này Không biết sẽ nghĩ gì nữa Khoảng chừng nửa giờ sau Lý Hảo Kiệt đến Lúc anh bước vào, tất cả các giám đốc Nhất là tổng giám đốc cao Đều chen lên trước chào hỏi với anh Lý Hảo Kiệt bước vào hỏi tình huống đại khái Bởi vì mọi người đều nhận định rằng Tôi sao chép Nên đều điên cuồng nói về tôi Gì mà những từ ngữ như Vô lêm sỉ Kẻ làm mất mặt tập đoàn Hào Thiên Phần tử cặn bã trong nhà thiết kế Có thể nói, có thể dùng chói tai như cỡ nào Đều áp đặt lên người tôi Lý Hảo Kiệt nghe Tuy rằng không nhìn tôi Nhưng anh nhíu chặt mày, sắc mặt cũng lạnh lẽo đáng sợ, trong con người đen, chứa đầy tức giận. Những giám đốc ở đây đều là cáo già, thấy cảm xúc của Lý Học Kiệt không tốt, nói mấy câu rồi không dám nói nữa. Cuối cùng, Lý Học Kiệt nhìn về phía tôi nói. Cô nói chút gì đi? Bản vẽ là của tôi. Điều này Lý Học Kiệt rất rõ ràng. Lúc ấy tôi và anh ở bên nhau, anh nhìn tôi làm ra trúng. Nhưng lúc này tôi càng không mong anh sẽ nói ra sự thật này hơn cả anh Một khi nói rõ Có lẽ tôi sẽ không thể ở lại công ty này nữa Lúc này mà cô còn có mặt mũi Nói đó là cô làm à Cô... Câm mồm Lương Vũ Hạnh vừa định chào phúng tôi Thì Lý Học Kiệt trực tiếp lên tiếng ngắt lời Chỉ nói hai chữ Lại khí thế kinh người Khiến cho Lương Vũ Hạnh sợ tới mức run lên co người trong ghế Lý Học Kiệt rời mắt về phía tôi Ánh mắt chứa sự khó hiểu Dường như đang hỏi tôi rằng Tôi mong anh sẽ làm gì Trong lúc không khí đang căng thẳng Thì Tổng Giám Đốc Cao bỗng đứng dậy Tổng Giám Đốc Lý Tôi có lời muốn nói Cô nói đi Lý Hảo Kiệt nhìn lướt qua cô ta Tôi đã từng nghe nói Anh và cô Tống Xuyên Khanh này Có quan hệ không bình thường Nhưng lần này cô ta sao chép tác phẩm Người của tôi Tôi nhất định phải lên tiếng về người của tôi Nếu anh muốn thiên vị Thì cho dù chúng tôi có rời khỏi hào thiên Cũng phải tìm nơi khác để chứng minh cho sự trong sạch của mình giọng điệu của Tổng Giám Đốc Cao rất cứng rắn Rõ ràng là muốn chơi tới cùng Cô ta vừa dứt lời Sắc mặt người xung quanh đều thay đổi Tất cả mọi người đều nhìn tôi bằng ánh mắt khó tin Cao Vân, cô đừng nói bậy Lê Kiên rốt cuộc lên tiếng Lần đầu tiên tôi biết tên của Tổng Giám Đốc Cao là Cao Vân Tôi nói vậy á, chuyện này thân là thư ký của sếp Lý, chắc hẳn anh còn biết rõ hơn tôi chứ. Cao Vân không sợ hãi chút nào. Hơn nữa lúc này Lý Hào Kiệt không lên tiếng, thật ra chân tướng sự việc đã rất rõ ràng. Lý Hào Kiệt nhìn cô ta đi đến chính giữa phòng họp gần từng tiếng. Tôi không hiểu thiết kế cho lắm, nhưng tôi biết tác phẩm này là do cô ấy thiết kế, bởi vì khoảng thời gian đó mỗi ngày chúng tôi đều ở bên nhau. Mấy câu ngắn ngủi lại như bom ném vào trong nước. Ánh mắt mọi người đều dồn về phía tôi. Nhưng tôi lại nhìn Lương Vũ Hạnh chán cô ta chảy đầy mồ hôi dường như không ngờ rằng Lý Hào Kiệt sẽ làm chứng cho tôi. Tôi đứng tại chỗ nhất thời không biết phải nói gì. Đúng lúc đó Cao Vân nói Tổng giám đốc Lý dù gì thì anh cũng là tổng giám đốc của Hào Thiên thế mà lại nói dối chỉ vì một người phụ nữ. Lý Hào Kiệt liếc cao vân một cái ánh mắt thản nhiên hoàn toàn không nổi giận vì lời nói của cô ta ánh mắt ấy thậm chí trông giống như đang chế giễu vậy. tôi hiểu được ánh mắt của anh cao vân nhất định cũng có thể hiểu cô ta cả giận tổng giám đốc lý tôi tôn kính anh nhưng con người tôi vốn bao che cho người mình lương vũ hạnh là tướng mạnh dưới tay tôi nếu tôi không ra mặt cho cô ấy thì ai sẽ ra mặt cho cô ấy đây bội phục tôi tuyệt đối bội phục cao vân rồi Hơn nữa tôi cũng thấu hiểu cho mọi hành vi của cô ta Cô ta tin tưởng Lương Vũ Hạnh tuyệt đối Cho nên mới tràn đầy lòng tin như vậy Mà lúc này sắc mặt Lương Vũ Hạnh Đã trở nên trắng bệch Biểu tình gượng gạo Đứng sau lưng Cao Vân Ánh mắt láo liên nhìn chung quanh Rõ ràng là đang trột dạ Lý Hảo Kiệt nhìn cô ta Tạm dừng một chút rồi mới hỏi Thế cô định làm sao bây giờ sa thải cô ta Cao Vân nói rồi lại nói thêm Nếu chúng tôi đều thuộc về tập đoàn Hảo Thiên, vậy thì không thể vì một con sâu mà làm giàu cả nồi canh được. Nếu Tổng Giám đốc Lý có tình riêng với cô ta, thì hãy nuôi cô ta ở trong nhà ấy. Đừng đến đây làm giàu cả tập đoàn chúng tôi. Cao Vân nói rõ ràng mạch lạc. Cô ta vừa dứt lời, mấy giám đốc bên cạnh đều gật đầu lia lia. Tôi nghe, chỉ cảm thấy lời này sao mà quen tai thế? Hình như có người cũng từng nói với Lương Khánh Vũ như vậy. Lương Vũ Hạnh Bốn còn hơi khẩn trương nhưng bây giờ Cao Vân lại ra sức giúp cô ta phủ nhận chứng cứ của Lý Hảo Kiệt nên cô ta cũng bắt đầu thoải mái hơn phụ họa một câu đúng chúng ta là một tập thể mà tôi nhìn về phía Cao Vân hỏi cô ta cô tin tưởng cô ta thế sao dĩ nhiên rồi Cao Vân liếc xéo tôi một cái ánh mắt chứa đầy sự khinh thường hừ lạnh một tiếng Vũ Hạnh đi theo tôi mấy năm tôi rất hiểu con người cô ấy Tuy rằng cô mới vào đây không lâu nhưng tôi cũng từng nghe nói về chuyện của tôi rồi. Trong lúc nhất thời hiện trường rơi vào bế tắc tôi, Lý Hảo Kiệt, Cao Vân và Lương Vũ Hạnh đứng ở bốn góc. Nhất là Lý Hảo Kiệt tuy rằng trong lòng mọi người có ý kiến nhưng cũng không dám tùy ý kết luận. Nhưng Cao Vân vẫn nói Tổng giám đốc Lý bây giờ kết quả đã rất rõ ràng rồi nếu không còn việc gì nữa thì chúng tôi đi trước đây. Lý Hảo Kiệt nhìn tôi Cô có gì muốn nói không Tôi Tôi cũng không biết nữa Tôi có thể làm được gì đây Tôi không thể chứng minh tác phẩm đó là của tôi Lý Hảo Kiệt không ngầm đồng ý Nhưng Cao Vân vẫn định dẫn người rời đi Em có thể Luôn theo sau người Tựa chiếc bóng đuổi bắt ánh sáng trong mơ Lúc hai người còn chưa đi đến cửa Thì di động của tôi reo lên Là Lương Khánh Vũ Tôi nhận điện thoại Liền nghe thấy Lương Khánh Vũ hỏi tôi Em còn ở phòng họp không vậy Còn, ok, em bảo mọi người đều nhìn, sau đó trò chuyện video với anh, mời họ giúp đỡ anh kết nối máy tính từ xa. Lương Khánh Vũ nói xong rồi cúp điện thoại. Tuy rằng tôi không rõ anh muốn làm gì, nhưng không hiểu sao trong lòng lại rất tin tưởng. Tôi cúp điện thoại, nhìn Cao Vân và Lương Vũ Hạnh đang chờ tôi nghe điện thoại xong, rồi rời đi tôi nói. Tổng giám đốc Cao, nhà thiết kế Lương xin hãy chờ một lát. Tống Xuân Khanh, thời gian của chúng tôi rất quý báu. Lương Vũ Hạnh nói Lúc này cô ta đã ăn chắc rằng tôi không thể tìm được chứng cứ cho nên lúc nói giọng rất là mạnh mẽ. Chờ một chút thôi là được bạn tôi đã tìm được bằng chứng mới cho tôi. Tôi vừa dứt lời sắc mặt Lương Vũ Hạnh lập tức trở nên trắng bệch. Cô ta nhìn tôi khó chịu nói đừng lãng phí thời gian của mọi người nữa. Nếu đã đến đây rồi lãng phí lâu như vậy rồi Vậy thì tại sao có kết quả rồi lại đòi đi Tôi nhìn về phía người chung quanh Tôi nghĩ mọi người cũng đều muốn biết Tác phẩm là của ai đúng không Tôi không biết Lương Khanh Vũ muốn làm gì Nhưng tôi hoàn toàn tin vào anh Lúc này Lương Vũ Hạnh đã trột xạ Chúng tôi không có nhiều thời gian để chơi với cô đâu Ngồi xuống Chúng ta xem thử cô ta có thể làm cho mèo gì được nữa Lương Vũ Hạnh không muốn ngồi Nhưng Cao Vân không sợ Cô ta kéo lưng Vũ Hạnh ngồi về vị trí cũ. Thấy hai người họ ngồi xuống, tôi bèn mở máy tính lên, kết nối wi-fi sau đó kết nối với máy tính của Lương Khanh từ xa. Sau khi bên kia đồng ý, máy tính của tôi xuất hiện màn hình desktop khác. Đó là màn hình desktop của Lương Khanh Vũ, đồng thời còn có thể nghe thấy giọng nói của anh. Trước tiên, Lương Khanh Vũ tự giới thiệu một chút, chỉ cần vừa nói tên, mọi người ở đây đều biết là anh. Lương Khánh Vũ bắt đầu triển lãm ba bức tranh trên máy tính Một là tác phẩm mà Lương Vũ Hạnh đã nộp trong trận bán kết lần này Hai bức khác tôi đều chưa từng thấy Lương Khánh Vũ giới thiệu Hai tác phẩm này lần lượt là tác phẩm mà Lương Vũ Hạnh đã hoàn thành trước trận bán kết của cuộc thi thiết kế cùng với được hoàn thành trong trận bán kết Còn một bức khác thì tôi không cần phải giới thiệu nữa Anh trưng bày ba bức tác phẩm lên màn hình rồi hỏi mọi người Mọi người có phát hiện điều gì khác biệt không? Tất cả mọi người đều im lặng. Lúc này tôi nhìn Lương Vũ Hạnh, sắc mặt cô ta đã trở nên cực kỳ khó coi. Bàn tay siết chặt tay vịn ghế dựa, ánh mắt như bốc lửa. Không ai lên tiếng, Lương Khánh Vũ nói. Trong ba tác phẩm này, hai bức mà tôi vừa triển lãm được làm từ phần mềm phiên bản mới nhất. Còn tác phẩm đầu ban kết thì làm bằng phần mềm cũ. Điểm này mọi người có thể thấy được từ bóng mờ. Lương Khanh Vũ nói rồi lại triển lãm ba tác phẩm. Lúc này trung quanh vang lên tiếng bàn luận Tôi cũng đã hiểu ra Lương Khanh Vũ muốn làm gì Anh không phải muốn chứng minh tác phẩm đó là của tôi mà là đang chứng minh tác phẩm đó không phải là của Lương Vũ Hạnh Chỉ cần tác phẩm đó không phải là của cô ta thì cũng chứng minh được là của tôi Lương Khanh Vũ triển lãm xong rồi nói Nếu mọi người để ý thì có thể xem những tác phẩm khác của Tống Tuyên Khanh Con người cô ấy vốn nhớ tỉnh xưa, ngay cả phần mềm hay dùng cũng thế, quen dùng phiên bản cũ rồi liền không thích đổi phiên bản mới. Vũ Hạnh nhà tôi cũng có thể dùng phiên bản cũ mà. Lúc này ca vân bắt đầu không ngồi yên được, cô ta vừa nói chuyện vừa nhìn Lương Vũ Hạnh. Thật ra vẻ trột dạ trong mắt Lương Vũ Hạnh đã bắt đứng cô ta rồi. ca vân chợt hiểu ra, lúc nhìn Lương Vũ Hạnh vẻ mặt đã bắt đầu trở nên tức giận. Nghe Cao Vân nói vậy, Lương Khanh Vũ ung dung nói. Xin lỗi, tôi và Lương Vũ Hạnh là họ hàng. Trước đó tôi đã khuyên cô ta thừa nhận rồi, nhưng cô ta khăng khăng không chịu. Sáng hôm nay, tôi còn chuyên môn hỏi cô ta về phiên bản phần mềm mà gần đây cô ta đang dùng. Chính cô ta cũng thừa nhận là dùng bản mới nhất. Chỉ nói mấy câu sự thật đã được phơi bày trước ánh sáng. Đặng Tùng thở hắt ra một hơi, cười gượng mấy tiếng. <cười> Tôi đã nói tôi tin tưởng nhân viên của mình nhất mà, nếu không thì tôi cũng sẽ không đến tham gia cuộc họp này với cô ấy. Lý Hảo Kiệt nhìn chầm chầm vào máy tính của tôi. Mỗi lần Lương Khanh Vũ nói chuyện, sắc mặt của anh ta có vẻ như không được tốt cho lắm. Cào Vân nhìn chầm chầm vào Lương Vũ Hạnh, hỏi cô ta một cách nghiêm túc. Thế là thế nào hả? Mấy ông giám đốc công ty cũng đều nhìn Lương Vũ Hạnh, ánh mắt ban nãy còn tin cậy, giờ đã biến thành quần chúng xem trò hay. Lương Vũ Hạnh cúi đầu im lặng thật lâu Bỗng nhiên cô ta ngẩng đầu Chỉ vào máy tính mắng to Lương Khanh Vũ Hôm nay là anh ép tôi đấy Lương Vũ Hạnh nhìn về phía Lương Khanh Vũ Trong máy tính kêu lên Chuyện tới nước này mà anh còn giúp cô ta sao Anh có biết rằng cô ta có gian díu Với sếp lý Tổng giám đốc của công ty chúng tôi không hả Câm mồm. Lúc này ca Vân biết đối lý Không muốn lấy chuyện này ra để gây sự nữa Nhưng Lương Vũ Hạnh không chịu Lương Khánh Vũ, không phải anh nhờ tôi giúp anh tìm ra kẻ đã hại cha mẹ anh sao? Tôi điều tra ra rồi, kẻ tìm kế toán làm sổ sách chính là trợ lý của xếp lý Lê Kiên. Chuyện này là ai làm? Chắc chắn anh biết rất rõ. Cô ta nói Lê Kiên, nhưng tôi lại nhìn về phía Lý Hạo Kiệt. Chuyện này là ai làm? Không chỉ Lương Khánh Vũ, ngay cả tôi cũng biết rõ. Khi đó tôi tràn đầy nghi ngờ, tuy rằng được Khương Thanh khuyên nhủ một chút, nhưng trong lòng ít nhiều gì cũng vẫn nghi ngờ. Bây giờ bị Lương Vũ Hạnh vạch trần Trong lòng tôi bỗng dưng cảm thấy chán ghét Chán ghét Lý Hảo Kiệt Lương Vũ Hạnh rời mắt Về phía tôi Nở nụ cười dữ tợn Thịt mỡ trên mặt run rẻ Tống Duyên Khanh Có phải cô cảm thấy Tổng Giám Đốc Lý rất nham hiểm không Tôi nói cho cô biết Nham hiểm hơn cả là người đàn anh Vẫn làm bộ dáng như trai chở cho cô đấy Gì cơ Cô còn chưa biết đúng không Ban đầu công ty thiết kế Vũ Phong có một khoảng thời gian không có việc làm. Mọi người còn tưởng là đã bị ai đó trả đũa. Tôi nể tình là họ hàng nên đã giới thiệu khách hàng cho Lương Khánh Vũ. Ai dè khách hàng của tôi nói cho tôi biết rằng chính thiết kế Vũ Phong không chịu nhận đơn đặt hàng. Tôi biết rõ Lương Vũ Hạnh đang nói về chuyện gì. Khi đó tôi đã rời khỏi thiết kế Vũ Phong nhưng An Kiều nói với tôi rằng thiết kế Vũ Phong sắp đóng cửa rồi khi đó tôi còn sinh lòng nghi ngờ Lý Hảo Kiệt đủ rồi giọng nói của Lương Canh Vũ truyền tới từ trong máy tính giọng anh mang theo sự hốt hoảng rõ rệt vì điều gì không cần nói cũng biết rõ Lương Vũ Hạnh nhìn máy tính của tôi cười đến đáng sợ sợ hả muộn rồi không phải anh còn muốn quay lại với cô ta sao vậy thì tôi không đồng ý đâu cô trong máy tính Lương Canh Vũ còn muốn nói gì đó nhưng Lý Hảo Kiệt đã đi tới khép máy tính của tôi lại. Anh nhìn lướt qua mọi người ở đây bằng ánh mắt lạnh lẽo, hai tay đút trong túi quần, nói từng câu từng chữ. Hôm nay chuyện xảy ra ở đây, nếu truyền ra ngoài nửa chữ, thì tôi sẽ không điều tra ngọn nguồn, mà cam đoan rằng tất cả mọi người ở đây, từ nay trở đi, sẽ không thể làm trong ngành nghề này nữa. Anh nói xong rồi đi về phía tôi. Đi thôi. Lúc này tâm trạng của tôi vô cùng phức tạp. Hoàn toàn không hơi đâu mà đôi co với Lý Hào Kiệt nữa, chỉ có thể nói một câu. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Lý, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng họp. Tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân Lý Hào Kiệt đuổi theo sau, tôi bước đi nhanh hơn đến trước thang máy. Hai thang máy đang hoạt động, còn phải chờ một lát mới đến tầng này. Rơi vào đường cùng, tôi chọn đi thang lầu bên cạnh. Vừa bước vào thang lầu, Lý Hào Kiệt đã đuổi kịp tôi, vươn một tay ôm lấy tôi. Tôi đang nổi nóng, ủng vẫy đẩy anh ra Lý Hào Kiệt lùi lại một bước Tựa lưng vào tường Tay phải đỡ lấy tay trái Bấy giờ tôi mới nhớ ra Tay anh vẫn còn chưa lành lặn Tuy rằng đã không còn đeo thạch cao nữa Nhưng gãy xương chật gân 100 ngày Không phải nói lành là lành ngay được Lúc này người đàn ông ngăn mặt lại Biểu cảm thoạt nhìn cực kỳ đau đớn Tôi bước xuống hai bậc thang Anh cũng không có ý định đuổi theo tôi Chẳng lẽ thật sự là đau lắm sao? Tôi rối rắm một lúc, cuối cùng vẫn lại gần. Một tay đỡ lấy cánh tay anh. Anh không sao chứ? Lý Hảo Kiệt vẫn giữ tư thế tay phải, đỡ tay trái, nhả ra một chữ trong từ kẽ răng. Đau. À, xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý đâu. Tôi quên mất, tay anh bị thương. Tôi không khỏi hoảng sợ, lấy di động ra định gọi cấp cứu. Lý Hảo Kiệt khoát tay, đè di động của tôi lại, nói bằng giọng hơi khàn. Em nghe anh nói đã, nhưng mà nghe anh nói đã, Lý Hạo Kiệt nhíu chặt mày nhìn tôi. Thật ra trước đó anh đã phát hiện manh mối về chuyện Lây Kiên rồi, nhưng cậu ta đi theo anh rất lâu. Lý Hạo Kiệt nói đến đây rồi dừng lại, biểu cảm trên mặt càng đau đớn hơn. Tôi sợ hãi, muốn tiếp tục cầm điện thoại gọi một nhưng Lý Hạo Kiệt buông tay ra, giữ lấy tay tôi rồi nói tiếp. Hơn nữa cậu ta cũng chưa phạm lỗi gì, nên anh chỉ nhắc nhở một chút thôi. Chuyện đó thật sự không liên quan gì tới anh. Nhưng anh sẽ điều tra rõ để trả lại sự công bằng cho em Người đàn ông nói Rồi tựa người vào tường Chậm rãi ngồi xuống Biểu cảm càng ngày càng đau đớn hơn Chẳng lẽ thật sự bị thương nặng lắm sao Khi đó tôi rất sợ hãi Cố gắng rút tay mình từ trong tay anh ra Đồng thời nói Anh buông ra tôi gọi 120 Anh cứ như thế là không ổn đâu Không Lý Hảo Kiệt nói khẽ Tôi xốt ruột ghé sát vào Muốn gỡ tay anh ra Nhưng vừa đến gần Anh bỗng nâng hai tay lên rồi ôm chầm lấy tôi, tôi ngây người, sau đó liền nghe thấy anh kể bên tai tôi nói, ôm em một chút thôi là được. Anh làm tôi sợ muốn chết, tôi tức giận vùng vẫy muốn đánh người, lại thấy anh nhíu mày kêu một tiếng đau đớn, tay phải đỡ tay trái, nói bằng giọng nghiêm túc. Lần này thật sự bị đau rồi, đau thì tự đi mà gọi bác sĩ tôi đi đây. Tôi đã không muốn để ý tới anh ta nữa, bước tới thang lầu, đúng lúc đó có một thang máy dừng ở tầng 7. Tôi bước vào thang máy, rời khỏi hào Thiên. Vừa rời khỏi tòa nhà tập đoàn hào Thiên, tôi lập tức thấy Tống Duyên Minh ở cửa cách đó không xa. Hiện giờ trời nóng bức ngoài dân văn phòng mặc áo sơ mi tay dài ra, thì đa số mọi người đều đã mặc áo ngắn tay. Tống Duyên Minh mặc áo tay dài. Tôi muốn né tránh chị ta, nhưng chị ta thấy tôi vui vẻ đi tới chào hỏi. Duyên Khanh, sao cô cũng ở đây vậy? Ừ, đi học. Tôi không muốn nhiều lời với chị ta, chỉ muốn rời khỏi nơi này. Nhưng Tống Duyên Minh lại không nghĩ thế. Chị ta kéo tôi lại, mỉm cười kiểu hoa sen trắng đầy quen thuộc. Duyên Khanh, lát nữa cô có bận gì không? Nếu hôm nay đã gặp nhau rồi thì cùng nhau ăn bữa trưa đi, được không? Tôi không rảnh. Tôi trả lời một cách lạnh lùng. Đối với Tống Duyên Minh, Tôi không nghĩ ra chị ta thật sự mất trí nhớ hay là đang làm bộ như mất trí nhớ nữa. Đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ cảnh chị ta xuống tay hung ác với chính bản thân mình trong phòng tắm. Nếu hết thầy là giả vờ thì Tống Duyên Minh cũng thật là lợi hại. Có vẻ như Tống Duyên Minh cũng không nổi giận vì thái độ lạnh lùng của tôi mà Cao mày nói. Mấy năm nay chúng ta có hiểu lầm nào đó à? Tôi nhớ trước kia quan hệ của chúng ta rất tốt mà. Quan hệ của chúng ta luôn luôn không hòa thuận chút nào hết Tôi thả rằng Tống duy Minh châm chọc khiêu khích tôi Chứ không muốn chị ta vẫn làm ra vẻ hoa sen trắng như thế này Làm vậy khiến tôi không ứng phó được Nhưng chuyện lại cứ diễn biến theo chiều hướng mà tôi không muốn Tống duy Minh kéo tôi nói Hình như tôi với anh Lý cũng là thế Chúng tôi cũng không gắn bó thân thiết như trước Anh ấy đối xử rất tốt với tôi Nhưng tôi cứ cảm thấy có chỗ nào đó khác khác Tôi có việc bận tôi đi trước Tôi nghe thấy chị ta nói về Lý Hào Kiệt không hiểu sao tâm trạng lại trở nên khó chịu. Lửa giận bốc lên nghỉ ngút. Tống Duyên mình lại không phát hiện mà kéo tôi lại nói. Đừng mà, trưa nay cùng nhau ăn cơm đi. Chắc hẳn cô cũng phải ăn cơm trưa mà đúng không? Cô nói cho tôi biết trong khoảng thời gian này tôi với anh Lý đã xảy ra chuyện gì đi. Nếu tôi làm gì sai thì tôi đi nói xin lỗi với anh ấy. Dù sao thì chúng tôi cũng phải ở bên nhau cả đời mà. Phải ở bên nhau cả đời. Mấy chữ này như những bàn tay vô hình siết chặt trái tim tôi khiến tôi đau đớn vô cùng. Khoảnh khắc ấy lòng đố kỵ bỗng dâng lên trong tôi. Chị ta kéo tôi khiến tôi càng giận dữ hơn. Tôi rứt tay giả quát lên. Tôi không muốn tham dự vào chuyện của các người. Có lẽ là tôi dùng sức quá mạnh bởi vậy Tống Duyên Minh té ngã về phía sau. Tôi quay lại, vừa lúc thấy chị ta ngồi bệt dưới đất, biểu cảm hơn đau đớn thở tay xoa mông. Người chung quanh đều nhìn về phía chúng tôi nhìn tôi bằng ánh mắt chỉ trích tôi không hơi đâu mà làm người tốt đang định bỏ đi thì thấy ánh mắt người xung quanh nhìn tôi thay đổi phương hướng tôi nhìn theo ánh mắt họ thì thấy một người bước ra từ cổng tòa cao ốc Lý Hảo Kiệt bộ suit vẫn giống như lúc nãy anh thấy Tống Duyên Minh đang đứng lên mau chóng đi tới đỡ chị ta dậy lúc này tôi mới thấy dưới ống tay áo của Tống Duyên Minh vẫn là băng vải xem ra vết thương của chị ta vẫn chưa lành lặn Lại là khổ nhục kế sao? Xem ra chị ta giả vờ mất trí nhớ rồi. Chiêu này của Tống Duyên Minh đúng là lần nào cũng xài được, xài hoài không ngấy. Tống Duyên Minh được Lý Hảo Kiệt kéo lên, chị ra nhìn tôi, bộ giải thích với Lý Hảo Kiệt. Ừ, xin lỗi em hậu đậu quá, ngay cả đường đi mà cũng không ổn. Tôi còn tưởng rằng chị ta muốn nói là tôi đẩy ngã chị ta cơ. Lý Hảo Kiệt chỉ nhìn chị ta vùi bụ trên người chị ta lắc đầu. Sao em lại đến đây? Không phải bác sĩ đã nói là không được đi lung tung rồi sao? Em... Em chỉ không nhớ sáng vẻ của anh lúc đi làm là gì Nên mới đến đây xem thử Không ngờ lại gặp Xuyên Khanh Tống Xuyên Minh đứng bên cạnh Lý Hảo Kiệt Chiều cao tranh lệch 20cm Khiến chị ta thoạt nhìn rất nhỏ nhắn xinh xắn Hai người đứng chung một chỗ trông rất đẹp đôi Dường như từ cái hôm mà Tống Xuyên Minh ra tay độc ác với chính bản thân mình Mỗi khi tôi và Tống Xuyên Minh đồng thời xuất hiện Ánh mắt Lý Hảo Kiệt đã không còn chủ động nhìn về phía tôi nữa. Đã đến nước này rồi, tôi còn gì mà không hiểu nữa? Tại sao tôi còn đứng đây tự dứt nhục vào thân? Tôi xoay người muốn đi, lại nghe thấy giọng nói của Tống Duyên Minh ở đằng sau. Duyên Khanh, cùng ăn cơm trưa đi? Tôi xoay người lại, ánh mắt Lý Hảo Kiệt rốt cuộc từ chỗ Tống Duyên Minh rời đến chỗ tôi. Nhưng ánh mắt anh nhìn tôi khác với lúc nhìn Tống Duyên Minh, không có cảm giác đau lòng. Ừ dù sao thì tôi cũng khác với Tống Duyên Minh mà tôi không biết kêu đau, không biết khóc cũng không biết làm nũng sao tôi có thể so với chị ta được chứ đàn ông đều thích kiểu phụ nữ như chị ta loại người vừa thổi vừa cứng giống hòn đá như tôi đây ban đầu có lẽ đàn ông sẽ cảm thấy mới lạ nhưng sớm muộn gì cũng sẽ chán ngấy sau đó xoay người lại nhào vào vườn hoa thơm tôi nhìn bọn họ ngừng một lát rồi nói không được chờ khi nào hai vị làm tiệc mừng rồi lại gọi tôi vậy dứt lời tôi bỏ đi tìm đau quá rõ ràng là rất muốn khóc nhưng nước mắt lại không tràn ra mà chảy ngược vào tim trái tim tôi tàn nát đau đớn tôi lại thua rồi đây không phải là lần đầu tiên nhưng tôi vẫn rất khó chịu tôi cầm túi sách đi dạo trên đường chui đại vào một quán bar tôi gọi ba ly whisky khi tôi gọi tới ly thứ tư bartender đưa một ly rượu cốc tay màu đỏ đến trước mặt tôi đây là gì thế Tôi mơ màng nhìn anh ta. Bartender nhìn tôi, nhếch môi nở nụ cười khẽ. Đây là cốc tai mà tôi điều chế vì một quý cô đang đau buồn, tên là Mơ Màng như người say. Tôi vừa lắc đầu vừa cười, tôi còn tưởng tên nó là tạm biệt quá khứ cơ đấy. Thế cũng được. Bartender đẩy ly về phía tôi. Tôi uống một ngụm, chất lỏng có vị hơi chua chảy từ cổ họng tới trong dạ dày. Sau khi uống xong, khoang miệng hơi ngọt, không để lại bất cứ vị cay của cồn nào cả. Đây không phải là rượu đúng không? Tôi nhìn về phía bartender Chỉ cần cô muốn say thì có phải là rượu hay không cũng đâu còn quan trọng nữa bartender nói thản nhiên Đúng rồi, chỉ cần tôi muốn say thì cho dù không uống rượu tôi cũng có thể say Tôi nằm bò trên bàn đầu óc rối bời mấy ngày này mệt quá để chứng minh tôi không sao chép thật sự là rất tốn công sức của tôi Bên tai di động đang reo lên Tôi nghe thấy bét tên đầu tốt bụng nhắc tôi. Quý cô, di động của cô đang đổ chuông kìa. Tôi không muốn nghe máy, tôi không mong chờ cuộc gọi từ bất cứ ai cả. Tôi mơ mơ mảng màng, lý mắt càng ngày càng nặng chĩu. Lúc tỉnh lại, trời đã sáng. Tôi mở mắt ra, nhìn xung quanh. Từ nội thất trong phòng có thể thấy được, tôi chắc chắn rằng mình đang ở khách sạn. Nhưng hôm qua rõ ràng là tôi ngủ ở quán bar. Sao bây giờ lại ở đây? Đúng lúc tôi đang khó hiểu thì tiếng gõ cửa vang lên tôi xoa đầu giường đi ra mở cửa lúc cửa mở ra mùi cơm bay vào men theo khe hở ngoài cửa là một xe cơm mà người đẩy xe cơm là Lương Khanh Vũ anh Vũ tôi nhìn Lương Khanh Vũ điều đầu tiên xuất hiện trong đầu là chuyện mà hôm qua Lương Vũ Hạnh nói trước đó tôi còn từng có ý kiến với Lý Hảo Kiệt vì anh đã ra tay với thiết kế Vũ Phong tôi chưa bao giờ nghi ngờ Lương Khanh Vũ cũng không thể ngờ được rằng anh ấy sẽ lừa tôi. Chuyện này đã trở thành vướng mắt trong lòng tôi. Lương Khanh Vũ đứng ngoài cửa, mỉm cười hiền hòa. Em dậy rồi à? Tôi nghiêng người nhường cửa cho anh, cao mày hỏi, sao em lại ở đây? Lương Khanh Vũ đẩy xe cơm vào phòng, sau đó dọn bữa sáng cho tôi xong rồi mới nói. Hôm qua sau khi xong việc, anh đã lái xe đến đây, đến nơi rồi gọi điện thoại cho em. Ai dè là một người đàn ông nghe máy, Cậu ta nói cậu ta là nhân viên phục vụ quán bar. Anh Vũ, cảm ơn anh đã giúp em. Tôi nhìn bữa sáng thịnh soạn trước mặt nói. Lương khánh Vũ nhíu mày, nửa quỳ trước mặt tôi ngẩng đầu nhìn tôi. Xin lỗi, anh cũng không biết phải giải thích cho em về chuyện kia như thế nào nữa. Khi đó anh chỉ là rất sợ em sẽ bỏ đi với hắn nhất thời hồ đồ nên mới. Anh Vũ, em không trách anh. Tôi mỉm cười với Lương khánh Vũ, em biết anh làm vậy vì để ý em. Hơn nữa, thật ra vì chuyện đó anh cũng không làm tổn thương ai cả chỉ làm tổn thương chính bản thân anh mà thôi Anh Em thật sự không trách anh đâu Anh mau đứng dậy đi, chúng ta cùng ăn bữa sáng thôi Khoảnh khắc Lương Khanh Vũ bày bữa sáng cho tôi Tôi đã suy nghĩ cẩn thận Lương Khanh Vũ làm hết thảy là vì để ý tôi Hơn nữa anh thật sự cũng không làm ai bị tổn thương cả Lương Khanh Vũ ngồi xuống ánh mắt nhìn tôi chứa đầy sự thấp thỏm để khiến anh yên lòng Tôi cầm bữa sáng lên trước vừa ăn vừa nói Cảm ơn bữa sáng của anh Lúc này Lương Khanh Vũ mới chịu ăn cùng với tôi Sau khi ăn sáng xong tôi nhìn đồng hồ Thời gian đã không cho phép tôi về nhà thay quần áo nữa Nhưng vẫn còn dư lại một chút Tôi sửa sang lại quần áo trong toilet xong Đi ra nhìn Lương Khanh Vũ đang ngồi đó gọi anh Anh Vũ Hả Anh ngẩng đầu lên Tôi đi đến trước mặt anh cúi đầu Anh Vũ con người anh rất rất là tốt vừa lương thiện vừa cẩn thận còn biết chăm sóc người khác nếu ai có thể gả cho anh thì cô gái đó chắc chắn sẽ rất hạnh phúc rồi sao nữa Lương Khánh Vũ đã đoán được lời nói đằng sau của tôi tôi ngồi xuống giường cười khổ nhưng người kia sẽ không phải là em tại sao Lương Khánh Vũ đứng dậy ngồi xuống bên cạnh tôi thò tay ra giữ chặt lấy tay tôi Lý Hảo Kiệt không có quan hệ gì với em cả Hắn ta sắp cưới Tống Duyên Minh rồi đúng không Anh đều biết cả Em là một cá thể độc lập Em là tự do Em không thuộc về ai hết Tôi không rút tay mình ra Mặc cho anh kéo Lương Khanh Vũ nhìn tôi Dường như rất sốt ruột Nếu em lo lắng cha mẹ anh Thì em cứ yên tâm đi Anh nhất định sẽ xử lý ổn thỏa Không làm cho chuyện trước kia lại xảy ra nữa đâu Nhưng làm thế là không công bằng với anh Không sao anh không quan tâm Anh... Anh Vũ Trước khi Lương Khanh Vũ nói ra những lời khiến tôi càng áy náy hơn tôi ngắt lời anh, nói Anh Vũ, có phải anh tưởng rằng quan hệ giữa em và Lý Hào Kiệt chỉ bắt đầu từ khi em gả cho anh ấy thay Tống Xuyên Minh không? Chẳng lẽ không đúng sao? Lương Khanh Vũ giật mình Tôi khẽ lắc đầu, bình tĩnh lại rồi nói từ từ Không phải, em yêu Lý Hào Kiệt yêu rất nhiều năm Lần đầu tiên gặp anh ấy là khi em 10 tuổi Tôi ngồi bên cạnh Lương Khanh Vũ tẻ hết cho anh nghe về lần đầu tiên tôi gặp Lý Hào Kiệt về những năm tháng cố chấp của tôi anh là người thứ hai biết chuyện này ngoài Khương Thanh Lương Kha Vũ ngồi đó im lặng nghe xong anh buông tay tôi ra cúi đầu xuống tôi nghe thấy một tiếng cười tự tiếu anh nói là anh đến quá muộn xin lỗi anh ta làm em bị tổn thương đến vậy em cũng rất muốn đuổi anh ta ra khỏi trái tim mình nhưng em đã thử rất nhiều lần Cuối cùng phát hiện mình không làm được Em chỉ có thể xây dựng tường cao quanh tim mình Khiến anh ta không làm em tổn thương nữa Nhưng anh ấy Lại ở trong bức tường đó không đi ra được Nếu có thể tôi mong rằng Người mình yêu là Lương Khanh Vũ đến nhường nào Vậy thì ít nhất tôi sẽ không vất vả như vậy nữa Lương Khanh Vũ nghe rồi gật đầu Anh hiểu rồi Xin lỗi Tôi vốn định nói rằng An Kiều rất tốt Nhưng do dự trong chốc lát tôi vẫn im miệng Đây là chuyện của Lương Khanh Vũ, tôi không nên can thiệp vào quá nhiều. Anh lại ngồi một lát, nhìn thoáng qua di động, đứng dậy rồi cười nói với tôi. Đi thôi, không thì em sẽ đi làm muộn mất, anh chờ em đi. Lúc ấy, ánh nắng ban mai chiếu lên khuôn mặt anh, như quẳng sáng thần thánh khiến người ta không thể rời mắt được. Tôi cứ thế nhìn anh, nhất thời ngây ngẩn cả người. Một người đàn ông tốt như vậy, nếu tôi yêu anh ta thì tốt biết bao. Tôi thều thào dưới đáy lòng tiếc rằng mọi chuyện đều không có nếu Lương Khánh Vũ sửa sang lại quần áo rồi cầm túi sách giúp tôi, mở cửa cho tôi chúng tôi cùng nhau xuống dưới lầu do thời gian rất gấp nên anh không trả phòng mà đưa tôi đi làm trước anh chở tôi đến cửa công ty đưa túi sách cho tôi rồi vẫy tay lần sau anh tới Vĩnh An rồi lại đến thăm em tôi gật đầu đóng cửa xe lại nhìn chiếc xe biến mất trong làn đường đông nghẹt tôi mới quay người vào công ty Sáng nay tôi vừa đến văn phòng liền nhận được điện thoại nội tuyến của Đặng Tùng bảo tôi đến văn phòng của anh ta tôi đặt túi sách xuống ngay cả cà phê cũng chưa kịp pha đi qua ngay lập tức vừa bước vào anh ta đã hỏi tôi Tống Duyên Khanh hôm qua người mà cô gọi là cao nhân nơi nào vậy điểm khác biệt chút xíu vậy mà cũng có thể phát hiện ra được bạn của tôi tôi mỉm cười là người mà tôi tín nhiệm nhất Đặng Tùng ngồi trên ghế xoay nói bằng giọng sung sướng bởi vì tác phẩm tham dự bán kết đạt tiêu chuẩn cực cao của cô cộng thêm sự kiện lương vũ hạnh nên cô đã xác nhận là vào trận chung kết trước rồi trở về chuẩn bị cho thật tốt đi đừng làm tôi mất mặt nghe vâng ông chủ thật ra tôi không bất ngờ vì điều này dù sao thì nếu tôi không thể vào chung kết công ty cũng sẽ không phí công sức nhiều như vậy sau đó tôi báo cáo cho Đặng Tùng về công việc gần đây anh ta gọi một nhà thiết kế đến đây bảo cô ấy đi theo tôi Nếu tôi tham dự cuộc thi thiết kế thì cô ấy sẽ tiếp nhận công việc của tôi bất cứ lúc nào. Hai chúng tôi bàn ra công việc cả buổi sáng. Đợi đến khi rảnh rỗi tôi phát hiện di động còn ở trong túi sách. Tôi lấy điện thoại ra khỏi túi sách thấy bên trên có hai cuộc gọi đến từ Lương Khanh Vũ còn có bảy tám tin nhắn giọng nói trong chat Tôi không nghĩ nhiều, mở tin nhắn giọng nói lên bên trong truyền tới tiếng ồn ào sau đó Lương Khanh Vũ vang lên. Duyên Khanh xin lỗi Có lẽ anh không thể đến thăm em được nữa. Tống Duyên Khanh, anh yêu em. Tại sao em không nghe máy? Anh muốn chính miệng nói cho em nghe những lời này. Anh yêu em. Em phải sống thật tốt. Mấy tin nhắn cuối cùng vẫn lặp đi lặp lại anh yêu em. Khoảnh khắc ấy trái tim tôi bỗng cảm thấy cực kỳ chua chát không thở nổi. Sự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng tôi. Tôi cầm điện thoại gọi cho Lương Khanh Vũ, nhưng không ai nhấc máy. Đừng xảy ra chuyện gì hết, đừng xảy ra chuyện gì hết. Tôi rất hoảng hốt Tôi gọi điện thoại cho 120 Hỏi vào thời điểm Lương Khanh Vũ gọi điện thoại cho tôi Thì trong thành phố có trận tai nạn giao thông nào không Có ai bị đưa tới bệnh viện không Bên 120 tra xét một chút Nói với tôi rằng Không có tai nạn giao thông Nhưng lại có mấy sự kiện khác Tôi hỏi tuổi tác tình trạng của bệnh nhân Chắc không phải là Lương Khanh Vũ đâu Nhưng tôi rất chắc chắn rằng Lương Khanh Vũ đã xảy ra chuyện rồi Thời gian mà anh gọi điện thoại cho tôi Đã là 2 giờ trước Trong hai giờ này, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Lúc tôi không biết phải làm sao thì điện thoại vang lên, là điện thoại của Lương Khánh Vũ. "Anh Vũ?" Tôi nghe máy kích động kêu lên. Người trong điện thoại dường như ngây ra trong chốc lát, im lặng một lúc rồi mới hỏi, "Thưa cô, cho hỏi cô quen với chủ nhân chiếc điện thoại này sao?" "Vâng, quen anh ấy sao rồi." Tôi đã chuẩn bị tinh thần trước là người nghe máy không phải là Lương Khánh Vũ rồi. Người trong điện thoại tự giới thiệu Chỗ bên họ là Bệnh viện Nhân dân Thị Trấn Ngô, nằm giữa Vĩnh An và quê hương của Lương Canh Vũ. Họ nhận được Lương Canh Vũ ở trên đường cao tốc. Hiện giờ tình trạng của anh đang rất nguy cấp, bởi vì điện thoại của Lương Canh Vũ có khóa nên vẫn không liên lạc được với người nhà của anh. Đúng lúc đó tôi gọi điện tới, họ trực tiếp gọi lại nên mới liên lạc được với tôi. Nghe người bên kia nói, tôi không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Cúp điện thoại tôi gọi taxi, đi thẳng tới Bệnh viện Nhân dân Thị Trấn Ngô. Để đến đó tôi mất một giờ Đến nơi tôi đi thẳng tới phòng cấp cứu Tôi xông tới quầy tiếp tân Hỏi tình trạng của Lương Khanh Vũ Một bác sĩ nam đi tới thấy tôi hỏi Cô là Tống Duyên Khanh đúng không? Vâng Tôi gật đầu suốt ruột hỏi Lương Khanh Vũ đâu rồi? Anh ấy ở đâu? Sao rồi? Đã hết nguy hiểm chưa? Bác sĩ nam nhìn tôi Hắn đeo khẩu trang nên tôi không thấy rõ biểu cảm của hắn Chỉ có thể thấy hắn khẽ cau mày Ánh mắt mang theo chút thương cảm Nói với tôi rằng Xin chia buồn Ý anh là gì Tôi ngây ngửi tại chỗ Thấy bác sĩ muốn đi tôi đuổi theo hắn Ý anh là gì Người mới được đưa đến có mấy giờ mà đã nói với tôi là xin chia buồn rồi sao Sáng nay tôi còn ăn sáng với anh ấy nữa mà Anh ấy còn đưa tôi đi làm Còn nói Đi theo tôi Bác sĩ ngắt lời tôi tôi giật nảy mình Tôi đã hiểu hắn muốn đưa tôi đi đâu Tôi đứng yên tại chỗ cố sức lắc đầu Tôi không đi anh lừa tôi Anh ấy Anh ấy sao có thể chết được chứ Mọi chuyện xảy ra quá đột nhiên Không có bất cứ điểm báo nào cả Tôi không tin Bảo tôi sao mà tin tưởng được chứ Mấy giờ trước Lương khánh Vũ còn yên lành Bây giờ bác sĩ lại nói với tôi rằng anh đã chết rồi Tôi không đi xem đâu Tôi không tin Tôi xoay người bỏ đi Bác sĩ gọi lại tôi từ đằng sau Cô Tống Tuy rằng lúc anh Lương được đưa đến đây đã hôn mê Nhưng sau khi được chúng tôi cấp cứu Anh ta đã tỉnh lại một lần Tôi quay đầu lại Rồi sao nữa Gì mà tỉnh lại một lần, nếu đã tỉnh lại thì sao các người không cứu sống anh ấy? Tôi chất vấn, nếu đã tỉnh lại thì tại sao vẫn chết? Lúc tỉnh lại, anh ta nói rằng cô nhất định sẽ đến. Nếu cô đã đến thì nhờ chúng tôi chuyển mấy lời cho cô. Bác sĩ nhìn tôi ngừng lại một lát. Anh ta nói anh ta yêu cô. Nếu có kiếp sau, hãy để cho anh ta được gặp cô sớm hơn. Tôi cứ thế nhìn bác sĩ một câu cũng không nói nên lời. Nước mắt rơi xuống từ khóe mắt Trái tim tôi như bị ai đó siết chặt Đau quá Đi theo tôi Bác sĩ vẫy tay gọi tôi Tôi nhấc chân đi theo hắn xuống tầng hầm Nơi này rõ ràng là lạnh hơn bên trên nhiều Bác sĩ đưa tôi đến cửa nhà xác Mở cửa vẫy tay với tôi Tôi đi tới nhìn vào bên trong Có vẻ đây là bệnh viện công quy mô nhỏ Nên bên trong chỉ đặt một chiếc giường Bên trên có một người nằm đó Chiều dài ấy hình như lùn hơn chiều cao của Lương canh Vũ chút xíu. Lương canh Vũ cao hơn. Đúng, Lương canh Vũ cao hơn người đó. Tôi ra vẻ nhẹ nhõm nói. Làm tôi giật cả mình, đây không phải là anh Vũ. Anh Vũ không lùn như thế đâu. Nói rồi tôi muốn bỏ đi. Bác sĩ đứng sau lưng tôi nói. Lừa mình dối người và trốn tránh đều không có tác dụng gì đâu. Bốn dĩ không phải là anh Vũ. Tôi cúi đầu nói bằng giọng điệu mà ngay cả bản thân mình cũng cảm thấy trột dạ. Vậy cô nhìn đi. Người kia che vài trắng kín mít, tôi không nhìn thấy mặt người. Xem thì xem. Tôi làm bộ như ung dung, bước vào trong nhà xác. Đi đến chỗ cách chiếc giường chỉ còn một bước, chân tôi bỗng nặng chĩu như đổ chì, không nhấc chân lên được. Bác sĩ đi theo tôi vào phòng, đến bên giường hỏi tôi. Có cần tôi sốc lên giúp cô không? Không cần, đừng nhúc nhích. Tôi càn ngăn, tôi rất sợ hãi. Tôi không biết phải làm sao đây. Tôi rất muốn trở về Nhưng chân tôi không nhúc nhích được Bác sĩ thấy tôi như vậy Nâng tay vỗ vai tôi Nhìn một chút đi Tôi nghĩ anh ta cũng mong cô nhìn anh ta đấy Anh mong tôi thấy anh ta sao? Thật ư Lời nói của bác sĩ như là lời cổ vũ Cuối cùng tôi cũng nổi sũng khí Bước lên trước một bước Đứng trước chiếc giường Tay tôi đặt lên trên tấm vải trắng Rốt cuộc tôi cũng hạ quyết tâm Xốc tấm vải trắng đó lên Chỉ nhấc lên một góc, tôi đã thấy khuôn mặt của Lương Khanh Vũ. Anh nhắm mắt lại, sắc mặt hơi trắng, nhưng không phải là phở phạc, trông sáng vẻ như đang ngủ vậy. Anh Vũ, nước mắt vốn đã rừng, nay lại tràn mi Tôi không thể tin vào mắt mình, người đàn anh vừa rồi còn đưa tôi đến công ty, nay lại nằm ở đây. Tôi chạm vào tay anh, mặc dù hơi cứng ác, nhưng vẫn còn chút độ ấm, không ngờ lại vẫn còn độ ấm anh ấy, anh ấy còn sống, anh ấy chưa chết tôi nhìn bác sĩ kéo tay hắn sờ tay Lương Khanh Vũ anh xem, tay anh ấy vẫn còn ấm anh ấy còn sống không phải nói là thân thể người chết đều lạnh sao nhưng thân thể của Lương Khanh Vũ vẫn ấm áp, có lẽ anh còn chưa chết đâu bác sĩ rút tay ra nhìn tôi bằng ánh mắt thông cảm sau khi chết tuần hoàn máu trong cơ thể đã ngừng lại nhưng thi thể sẽ không lạnh xuống ngay không Anh có phải là tại các anh không chịu cấp cứu đồng hoàng không hả? Anh ấy chưa chết mà, anh ấy còn chưa chết, các người thử lại lần nữa đi. Tôi khụy xuống trước mặt bác sĩ, tôi chắp tay trước ngực van xin. Xin anh đấy, cứu anh ấy đi, lại thử lần nữa đi, anh ấy thật sự chưa chết đâu. Bác sĩ nhìn tôi thở ra thật dài. Cô Tống, người đã chết không thể sống lại được. Tôi cảm thấy cô nên mau chóng báo tin tức của anh ta cho chúng tôi, để chúng tôi có thể liên lạc với người nhà anh ta đi. Nói rồi hắn xoay người đi sang ngoài Tôi đuổi theo hắn Vì chạy quá nhanh nên tôi té ngã Tay bị chảy xước Nhưng tôi cũng không để ý mà đuổi theo bác sĩ Xin anh đấy Anh ấy thật sự còn chưa chết đâu Thật sự chưa chết Anh cứu anh ấy đi Bác sĩ không để ý tới tôi Tiếp tục đi lên lầu Tôi đuổi theo lên lầu Đuổi theo tới tận văn phòng bác sĩ Lúc này một y tá đi tới Bỗng đâm kim tiêm vào cơ thể tôi Tôi nhìn cô ta muốn vùng vẫy Chỉ mấy giây sau Tôi đã cảm thấy mí mắt nặng chĩu, đầu óc mơ màng. Đợi đến khi tôi tỉnh lại, thấy mình đang nằm ở một nơi quen thuộc, đó là phòng khách sạn. Tôi nghe thấy tiếng gõ cửa, mở cửa ra thì thấy ngoài cửa là một chiếc xe đầy, mùi cháo bay vào tôi khe cửa. Tôi ngẩng đầu thấy Lương Khanh Vũ đứng ở ngoài cửa, nói với tôi rằng, Khanh, chào buổi sáng. Anh Vũ, tôi ngạc nhiên nhìn anh, đầu óc thoáng hỗn loạn, nhưng tôi vẫn lùi lại một bước để anh vào phòng. Anh dọn bữa sáng cho tôi xong rồi ngồi xuống bên cạnh tôi, cùng ăn bữa sáng với tôi. Sau đó tôi vào toilet sửa sang quần áo. Lúc đi ra, tôi thấy anh đang đứng bên cửa sổ nhìn tôi. Ánh nắng mặt trời chiếu lên khuôn mặt tuấn tú của anh, khóe mắt anh hơi cong lên, nở nụ cười nhẹ trông rất đẹp. Anh nhìn tôi vẫn dịu dàng như thế, đẹp trai như thế. Ánh nắng vàng, vương trên người anh như là quần sáng thiên thần vậy. Anh nói với tôi rằng, Khanh, sau này em phải chăm sóc cho mình thật tốt đấy. Anh Vũ, tôi nhìn anh muốn nói gì đó, nhưng lời nói bị kẹt trong cổ họng. Tôi muốn bước tới giữ chặt lấy anh, nhưng chân lại không thể nhấc lên được. Sau đó ánh nắng càng ngày càng chói, chói tới mức tôi không thể nhìn thấy anh được nữa. Anh Vũ, anh Vũ. Lúc đó có thể tôi kêu ra tiếng. Tôi mở tròn mắt, trước mắt chỉ toàn là màu trắng. Tôi lập tức nhận ra đây là bệnh viện. Mọi thứ vừa rồi chẳng qua là một giấc mơ mà thôi Lúc này một người y tá đi vào Nhìn tôi nói Cô tỉnh rồi à Tôi, tôi bị sao vậy Tôi nghĩ kỹ lại Hôm qua tôi đuổi theo bác sĩ kia Để hắn khám lại cho Lương Khanh Vũ lần nữa Sau đó bị tiêm cho một mũi Hôm qua cô quá kích động Nên chúng tôi tiêm thuốc an thần cho cô Y tá giải thích với tôi Tôi lúng túng nhìn cô ấy Nghĩ tới Lương Khanh Vũ tôi hỏi Anh Vũ đâu rồi anh vũ của tôi sao rồi bà mẹ của anh ta đã đến đây đang chuẩn bị đưa thi thể của anh ta về nhà bây giờ cô qua đó chắc là vẫn có thể đuổi kịp đấy y ta nói sắp trở đi rồi sao tôi không cần suy nghĩ gì cả mang giày vào rồi chạy ra ngoài có lẽ là vì được tiêm thuốc an thần nên lúc này đầu óc tôi còn hơi lộn xộn lúc chạy bộ va chạm lung tung nhưng tôi lại không để ý được nhiều như vậy vừa đến cửa tôi thấy một chiếc xe tải lớn đổ ở đó bên cạnh có bảy tám người đang đứng tôi vừa nhìn là nhận ra ba mẹ của Lương Khanh Vũ họ cũng nhìn thấy tôi tôi đi đến đằng trước mẹ Lương Khanh Vũ đi tới trực tiếp đẩy tôi ra mày đừng bám theo con trai tao nữa đổ tại mày đổ sao trồi xui xẻo nếu không phải tại mày thì con trai tao sao có thể chết được chứ cô ơi cô đừng giận nữa cẩn thận thân thể bên cạnh có người đỡ bà ta bác gái cháu biết lỗi rồi Tôi nhìn thi thể Lương Khanh Vũ trên xe xin bà ta. Cháu muốn nhìn anh ấy thêm chút nữa có được không? Không được. Mẹ Lương Khanh Vũ chặn trước cửa liên tục đẩy tôi. Đổ sao chổi xui xẻo, mày nhìn, mày nhìn thì con trai ta có thể sống lại được không? Mẹ Lương Khanh Vũ khóc thảm thiết. Bà ta vẫn đẩy tôi ra, khiến tôi và Lương Khanh Vũ cách một khoảng cách. Tôi biết thi thể bị đưa đi, tôi không thể thấy Lương Khanh Vũ được nữa. Bác gái, cháu... ngay lúc tôi đang định xin bà ta thì một người bước ra từ trong đám đông. Tôi còn chưa phản ứng lại, thì người kia nâng tay lên, một cái tát đánh vào trên mặt tôi. Tôi chỉ cảm thấy tai ù đi. Ngẩng đầu lên, người đứng trước mặt tôi là An Kiều. Cô ta nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ ngầu. Tống xuyên khanh, cô cút đi được không? Trước đó cô đã hại lương khanh vũ đến mức đó rồi, mà còn không biết hối cải. Bây giờ cô đòi cả mạng sống của anh ấy nữa. Sao cô vẫn còn ở đây chưa chịu đi? Cô còn muốn làm gì nữa đây? Tôi... Tôi bị cô ta đánh, nhưng tôi không hận cô ta chút nào cả, thậm chí trong lòng tôi tràn đầy ái nái. Đúng rồi, đều do tôi cả. Nếu không phải xảy ra chuyện ấy thì Lương canh Vũ sao lại chạy tới Vĩnh An được chứ? Nếu anh không đến thì sẽ không trở về, không trở về thì sẽ không xảy ra chuyện. Đều tại tôi, là tôi hại chết anh. Cô cút đi càng xa càng tốt, nhưng xin cô đừng bao giờ quên rằng Lương canh Vũ là bị cô hại chết. Ăn kiều nói rồi vung tay lên, đóng cửa xe tải lại. Cô ta đỡ mẹ Lương Khanh Vũ lên xe. Tôi ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn họ lên xe, nhìn chiếc xe chở Lương Khanh Vũ đi càng ngày càng xa, mãi cho tới khi không thấy chiếc xe nữa, tôi mới ngồi sụp xuống đất, vùi mặt vào đầu gối nói: "Anh Vũ, xin lỗi, xin lỗi, nếu thời gian quay ngược lại, em thả rằng người chết là em." Hôm sau tôi về Vĩnh An, tôi xin nghỉ ở công ty, tôi cầm tiền Thuê căn phòng mà trước đó Lương Khanh Vũ đã đặt cho tôi Tôi cứ thế ở trong đó Không làm gì hết Chỉ ngồi trên giường gần người Nhìn cánh cửa ấy Chờ đến khi cánh cửa bị gõ vang Mong chờ khi cánh cửa ấy mở ra Người bước vào là Lương Khanh Vũ Nhưng mỗi lần đều khiến tôi thất vọng Người gõ cửa Luôn luôn là nhân viên phục vụ của khách sạn Tôi ở đó 7 ngày Vào ngày thứ 7 Cửa lại bị gõ vang Tôi hoan hỉ mở ra Ngoài cửa là Khương Thanh vùng nắm đấm lên Em cản quấy đủ chưa Tôi nhìn Khương Thanh thều thào Sao chị biết em ở đây Em đừng quan tâm Khương Thanh liếc xéo tôi một cái tức giận nói Em đang làm gì thế hả Đúng rồi tôi đang mong chờ gì đây Lương Khánh Vũ đã chết rồi Anh sẽ không trở lại nữa Nói thử xem đã xảy ra chuyện gì vậy Khương Thanh ngồi trên giường nhìn tôi Tôi bắt đầu kể cho cô ấy nghe bắt đầu từ vụ sao chép trận bán kết mãi cho tới cái chết của Lương Khánh Vũ kể xong tôi thều thào bảo đều tại em tại em không có bản lĩnh chứ nếu không thì cũng không cần phải nhờ anh giúp đỡ vậy thì anh ấy sẽ không đến Vĩnh An sẽ không đi lên đường cao tốc cũng sẽ không chết tỉnh lại đi, đều là ngoài ý muốn cả thôi không phải là ngoài ý muốn nếu không phải tại em thì anh ấy sẽ không đến Vĩnh An tôi kiên quyết gặp lại nếu anh ấy không đến Vĩnh An thì sẽ không đi đường cao tốc trở về Khương Thanh thấy tôi như vậy Ngồi trên giường ôm chầm tôi vào lòng Được rồi hết thảy đều là Lương Khanh Vũ tự nguyện Cho dù anh ấy có biết là sẽ gặp tai nạn Thì chắc chắn anh ấy cũng sẽ trở về thôi Đây là sự lựa chọn của anh ấy Nhưng mà Gì mà lắm nhưng thế Chắc chắn anh ấy sẽ không hối hận đâu Vì người mình yêu thì có gì mà hối hận chứ Lời nói của Khương Thanh Khiến tôi không khỏi im lặng Vì người mình yêu Anh yêu tôi tôi biết Trước khi chết anh đã gửi nhiều tin nhắn cho tôi như vậy mà Nói với tôi rằng anh yêu tôi Nhưng vốn dĩ tôi không xứng với tình yêu ấy Khương Thanh trả phòng với tôi Cùng tôi về nhà Lúc ở nhà tôi nhận được điện thoại của Đặng Tùng Anh ta nói với tôi rằng Thể lệ trận chung kết đã có rồi Phải tập hợp rồi xuất phát ở ba ngày sau Hỏi bên tôi có việc gì không Muốn xin nghỉ tới khi nào Xin lỗi sếp Đặng Tôi không tham dự trận chung kết nữa đâu Tôi đáp lại một cách hờ hững Lúc nghe Đặng Tùng nói chuyện Tôi suy nghĩ lại những việc đã qua Nếu không phải tại trận đấu bán kết lần này Nếu không phải tại sự kiện lưng vũ hạnh kia Thì sẽ không xảy ra những chuyện sau đó Gì cơ Đầu dây bên kia đặng tùng ngây ngẩn cả người Sau đó lập tức khuyên nhủ Duyên Khanh Mình đừng nói đùa nhé Cô vất vả lắm mới chứng minh được rằng Mình không sao chép để vào trận chung kết Bây giờ nói không tham dự là sao hả Xếp đặng Người giúp tôi chứng minh tôi không sao chép hôm đó đã chết rồi Là tôi hại anh ấy Tôi ôm điện thoại ấp cung nói Khi nhắc tới chuyện này Nước mắt lại tràn vành mi Lòng tôi chua sót hồn tả Chết rồi Đầu dây bên kia đặng tùng ngây ngẩn cả người Sao mà đột ngột vậy Đúng rồi cho nên tôi không muốn tham dự nữa Nói rồi tôi cúp điện thoại Bây giờ Sống không còn gì luyến tiếc nữa Khương Thành nghe tôi gọi điện thoại đi ra hỏi tôi Chuyện gì vậy Không có việc gì Chẳng qua là không tham dự trận chung kết thôi tôi nói bằng giọng thản nhiên, khương thanh nghe vậy sững sốt trong chốc lát rồi đi tới vỗ lên mặt tôi, em gái à em điên rồi hả? trận chung kết lần này đã chứng minh là em không sao chép, là lương khanh vũ đánh đổi bằng cả mạng sống, anh ấy chết rồi em đã không tham dự nữa, em không cảm thấy mình phụ lòng anh ấy à? em mấy ngày qua đầu óc của tôi vẫn luôn mơ hồ, nhưng lời nói của khương thanh lại đột nhiên khiến tôi tỉnh táo lại, đúng rồi Sự trong sạch của tôi là được Lương Khanh Vũ chứng minh bằng chính mạng sống của anh ấy Sao tôi có thể không tham dự được chứ Tôi mau chóng cầm điện thoại lên muốn gọi điện thoại cho Đặng Tùng Đúng lúc đó anh ta lại gọi lại cho tôi Tôi nghe máy lại rồi nói Xin lỗi sếp Đặng Vừa rồi tôi không nghĩ rõ ràng tôi tham dự Tôi sẽ tham dự trận chung kết Nghe tôi nói vậy Đặng Tùng không khỏi thở hắt ra một hơi tống Duyên Khanh cô làm tôi sợ muốn chết Tôi tham dự tôi lặp lại lần nữa Được được Thông báo về trận chung kết lần này là phát cho cá nhân. Bây giờ tôi gửi vào email của cô nhé. Cô xem thử đi. Đặng Tùng nói rồi cúp máy. Chưa tới một phút sau, hộp thư của tôi đã nhận được email về trận chung kết mà Đặng Tùng gửi tới. Tôi mở email xem sơ qua. Trận chung kết tổng cộng có 6 người, nhưng hiện giờ trong email không công bố 6 người này suốt cuộc là ai. Chỉ nói 3 ngày sau, mọi người phải tập hợp ở sân bay, do người trong công ty tương ứng phụ trách, thống nhất xuất phát. Đi đầu trong email cũng không biết Nhưng tôi không để ý mấy cái đó Nếu đã quyết định đi Thì cho dù có phải lên núi đào xuống biển lửa Tôi cũng sẽ đi Tôi đang xem email Khương Thanh ôm lấy tôi từ đằng sau Chị biết em rất buồn Nhưng người chết không thể sống lại được Lần này anh ấy đến đây cũng là vì lo cho em Nên em càng phải sống tốt mới được Tôi cúi đầu cầm lấy tay chị ấy nói Trước khi anh ấy đi Em còn từng nói với anh ấy rằng Em sẽ không yêu phải anh ấy đâu Có phải là em đã sai rồi không Em cảm thấy em nên đồng ý anh ấy mới phải. Nếu em làm như thế thì tình cảm em dành cho anh ấy chỉ là sự đồng tình mà không phải là tình yêu. Nhưng như vậy thì anh ấy cũng sẽ không lìa đời với tâm trạng đau buồn ấy. Nhưng đó vẫn là đồng tình. Em mong người em yêu sẽ ở bên em cả đời vì đồng tình với em chắc. Câu hỏi của Khương Thanh Cho dù không đáp lại nhưng trong lòng tôi cũng đã có đáp án. Tôi không cần. Khương Thanh vỗ vai tôi. Người chết không thể sống lại Chúng ta không thể thay đổi sự thật rằng anh ấy đã vì em mà chết cho nên em hãy sống thật tốt thay cho anh ấy. Ừ, tôi gật đầu. Tôi sẽ sống thật tốt, tốt hơn bây giờ. Ngày mai Khương Thanh phải đi công tác lại hơn một tháng không trở lại. Buổi tối tôi nấu đặc sản địa phương cho chị ấy ăn no nê. Hai người chúng tôi lại nằm trên giường hàn huyên thật nhiều chuyện ngày xưa. Đến hơn nửa đêm chúng tôi mới chìm vào giấc ngủ. Hôm sau lúc thức dậy tôi thấy Khương Thanh vẫn còn ngủ bên đẩy chị ấy. chị còn chưa đi à? khương thành mơ màng mò di động, nhìn thoáng qua, giật bắn cả người nhảy xuống giường. sao em không gọi chị dậy sớm hơn? chị ấy vừa cảm giảm vừa thay quần áo, sách hành lý đã thu dọn từ trước đó, thậm chí còn không kịp trang điểm đã lao ra ngoài. lúc đưa chị ấy ra ngoài, tôi vừa lúc gặp lý trọng mạnh, anh cũng xuống lầu, thấy khương thành lao tới, anh bèn giữ thang máy lại giúp chị ấy. khương thành nói tiếng cảm ơn rồi không khách khí xông vào cho đến khi chị ấy rời đi rồi, tôi mới chỉnh chu lại bản thân mình, đến công ty bàn giao công việc. Dù sao thì thể lệ trận chú kết lần này viết rất mơ hồ, chỉ nói ba ngày sau tập hợp ở sân bay, ngoài ra đi đâu bao lâu, không có lấy nửa chữ. Tôi đành phải giao hết khách hàng, công việc trong tay cho người khác, một cách không cam lòng. Bản giao công việc xong, tôi bước ra từ công ty, nhận được một cuộc gọi xa lạ. Tôi nhấc máy, đối phương hỏi tôi trước, là Tống Duyên Khanh đúng không? Vâng, giọng nói này rất xa lạ Tôi không khỏi nảy sinh cảnh giác Đối phương nói Chào cô, chúng tôi là cảnh sát giao thông Ở thị trấn Ngô Tôi có mấy câu muốn hỏi cô về vụ tai nạn Trên đường cao tốc mấy tuần trước Cảnh sát giao thông thị trấn Ngô Hỏi tôi Tôi không khỏi sửng sốt Đương nhiên là tôi biết anh ta nói tới vụ tai nạn giao thông đó chẳng qua Ý anh là gì? Vụ tai nạn đó không phải là ngoài ý muốn sao? Tôi không khỏi trở nên căng thẳng Bây giờ còn chưa thể xác định được chẳng qua khi chúng tôi kiểm tra hiện trường thì phát hiện có những điểm đáng ngờ cho nên có mấy câu muốn hỏi cô một chút Cảnh sát giao thông nói một cách quan liêu. Tôi vội nói Được thôi anh hỏi đi Tôi sẽ nói hết những gì mình biết cho anh Điều đầu tiên mà cảnh sát giao thông hỏi là chuyện Lương Khanh Vũ gọi điện thoại cho tôi Tôi kể cho anh ta nghe về tình huống khi đó Bày tỏ khi đó tôi cũng không nhận được điện thoại của anh ấy Sau đó anh ấy gửi tin nhắn bằng giọng nói cho tôi Nội dung tin nhắn là gì Có thể tiết lộ cho tôi được không Cảnh sát giao thông hỏi Tôi thoáng chần chừ. Đó là tin nhắn trinh tư mà Lương canh Vũ gửi cho tôi Nhưng tôi muốn biết nhiều tin tức hơn Từ chỗ cảnh sát giao thông Nên dù cho sự tôi vẫn nói Tôi và anh ấy có khúc mắc về chuyện tình cảm Anh ấy gửi quy chát Là muốn nói tôi rằng anh ấy yêu tôi Được rồi tôi hiểu rồi Nếu còn có việc gì thì tôi sẽ liên lạc lại với cô Cảnh sát giao thông Không nói thêm điều gì nữa Nghe giọng điệu của anh ta tôi biết anh ta muốn cúp máy Tôi vụ nói À có thể cho tôi biết Vụ tai nạn đó có điểm đáng ngờ gì không vậy Nói cho tôi nghe chút đi Lương Khanh Vũ là người rất quan trọng đối với tôi Tôi cố ý nói Nếu không thì trước khi chết Anh ấy cũng sẽ chỉ gọi điện thoại cho tôi Mà không kịp liên lạc với người nhà mình đúng không Đầu dây bên kia Cảnh sát giao thông im lặng trong chốc lát rồi mới nói Là thế này Chúng tôi không phát hiện bất cứ dấu vết phanh lại nào Ở hiện trường tai nạn Ngoài đó ra cảnh sát giao thông không nói thêm gì nữa Tôi cúp điện thoại Đứng ở cửa công ty Đầu óc hơi lộn xộn Thế là thế nào? Chẳng lẽ có kẻ nào muốn hại Lương Khanh Vũ? Nếu vậy thì kẻ đó là ai? Có khi nào anh có mâu thuẫn Với người khác trong chuyện làm ăn Khiến đối phương nảy sinh ý định giết người không nhỉ? Tôi biết mình có suy nghĩ miên man Cũng vô ích Mọi chuyện vẫn phải giao cho cảnh sát điều tra Hai ngày sau tôi phải tham dự trận chung kết Lần này đi bao lâu cũng không biết nữa Cộng thêm chuyện trước đó đã rất lâu rồi tôi không đi thăm Tống Tuyết Bây giờ vừa lúc rảnh tôi gọi taxi đi đến bệnh viện Thánh Tâm Tống Tuyết vẫn hôn mê trong phòng ICU tôi nhìn bà ấy qua vách tường thủy tinh Hôn mê mấy tháng chỉ nhờ vào cung cấp chất dinh dưỡng Tống Tuyết đã gầy đi trông thấy hai bên má lõm vào rõ rệt Bà nội nhất định bà phải tỉnh lại đấy Tôi đứng trước tường thủy tinh thẻo thào Trên thế giới này có rất ít người khiến tôi cảm thấy quan trọng Tống Tuyết, Khương Thanh, Lương Khanh Vũ Bây giờ Lương Khanh Vũ đã chết rồi Tống Tuyết nhất định không thể xảy ra chuyện gì Ủa, đến sớm thế à? Chứ còn gì nữa Chắc là đã trông chờ giây phút này từ lâu rồi Đúng lúc tôi đang nhìn Tống Tuyết Thì hai cô y tá đi qua sau lưng tôi Tiếng nói chuyện của hai người họ hơi to Nên bị tôi nghe thấy hết Tôi quay lại nhanh chóng đi đến gần họ hỏi Các cô đang nói gì vậy? Một cô y tá trong đó có vẻ không ngờ rằng tôi sẽ đuổi theo họ nên sắc mặt thay đổi, nói ngay tức khắc không có gì đâu. Một người khác lại bất mãn, có gì mà phải giấu, có phải là chuyện mờ ám gì đâu. Sao vậy, có phải là chiều nay đã xảy ra chuyện gì không? Tôi vặn hỏi, cô không biết à? Một y tá hỏi tôi, người bệnh này đã hôn mê hơn 3 tháng rồi, hôm qua lại làm kiểm tra, bị tuyên bố là người thực vật đã thông báo cho người nhà các cô chiều nay đến đây để tuyên bố chuyện này rồi. Gì cơ? Tôi ngây ra nhiều phỏng. Hai cô y tá nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu, dường như rất bất ngờ vì tôi không biết gì về chuyện này. Hai người đi xa tôi đứng ở đó một mình, đầu óc như mớ bỏng bong. Thế là thế nào? Bị phán định là chết não, chiều nay sẽ tuyên bố chuyện này. Thế mà không ai nói cho tôi cả, nếu hôm nay tôi không đến thì chắc chắn sẽ bỏ qua thời khắc này. Tôi đứng chờ ngoài phòng bệnh một giờ Tống Cẩm Dương, Tống Cẩm Chi cùng với Tống Duyên Minh đồng thời xuất hiện Họ thấy tôi thì đều sửng sốt tại chỗ Anh gọi cô ta đến à? Tống Cẩm Chi liếc xéo Tống Cẩm Dương một phát vẻ mặt đầy bất mãn Anh đâu có đâu Tống Cẩm Dương lắc đầu Ông ta nhìn tôi khó hiểu hỏi Tống Duyên Khanh cô tới đây làm gì? Tôi à? Tôi nhìn họ bằng ánh mắt xa lạ nói Các người tới làm gì thì tôi cũng tới làm cái đó. Xem ra họ đều muốn giấu tôi chuyện này. Cô... Tống Cẩm Dương nhìn tôi vẻ mặt bực bội. Có vẻ là muốn đuổi tôi đi. Lúc này một bác sĩ ôm cặp tài liệu đi tới, thấy mấy người chúng tôi hỏi. Đều đến đủ rồi hả? Đến đủ rồi thì tôi nói nhé. Tống Cẩm Dương và Tống Cẩm trì liếc tôi một cái. Mặc dù ánh mắt hai người có chứa bất mãn nhưng cũng không thể gây chuyện trước mặt bác sĩ. Bác sĩ mở cặp tài liệu trong tay ra Đọc sơ qua thời gian tống tuyết nhập viện Thời gian hôn mê Cùng với những số liệu khác Cuối cùng tuyên bố chết não Sau khi tuyên bố xong Bác sĩ nhìn chúng tôi nói Các anh chị hãy trở về thương lượng khi nào tắt máy hô hấp Tắt máy hô hấp Thế không phải là tống tuyết sẽ chết sao Tôi không đồng ý Tôi lên tiếng đầu tiên Tôi không đồng ý kiên quyết không đồng ý Lương Khanh Vũ vừa chết Bây giờ nếu ngay cả tống tuyết cũng chết Tôi mất đi hai người quan trọng thì tôi không thể tiếp nhận được." Tống Cẩm Trì licks xéo tôi một phát. "Chỗ này là nhà họ Tống, cô căn bản không coi là người nhà họ Tống, có chỗ cho cô chó mồm vào sao? Nếu tắt máy hô hấp thì bà nội sẽ chết mất." Tôi nhìn Tống Cẩm Trì. "Mẹ đã chết từ lâu rồi, chẳng qua là nội tạng vẫn còn hoạt động thôi, bà ấy đã là người thực vật rồi, cô có hiểu người thực vật là gì không hả?" Tống Cẩm Trì nói. Bác sĩ thản nhiên nhìn chúng tôi cãi nhau, chỉ dặn một câu. Chú ý giữ im lặng rồi bỏ đi. Chắc hẳn hắn đã quen với chuyện này rồi. Tôi cũng biết người thực vật có nghĩa là gì nhưng tôi vẫn không càm lòng. Nhưng mà không phải là có rất nhiều tin tức về người thực vật đã hôn mê nhiều năm cuối cùng vẫn tỉnh lại đó sao? Tin tức, Tống Cẩm Chi lập tức bật cười. Có phải là khi nói ra hai chữ này ngay cả chính cô cũng cảm thấy buồn cười không hả? Nếu không phải hiếm thấy thì có thể đưa lên tin tức được sao? Nói rồi bà ta lại nhìn về phía Tống Cẩm Dương. Anh hai, anh không nói gì hết sao Bây giờ nhà họ Tống thế nào anh biết rõ hơn em mà đúng không Một ngày tốn mấy triệu Một tháng gần cả trăm triệu Chúng ta còn có thể chống chọi được bao lâu đây Nhưng mà cũng không thể đóng máy hô hấp ngay hôm nay được Tống Cẩm Dương im lặng thật lâu rồi mới nói Như thể phải hạ quyết tâm rất lớn Mới nói được những lời này vậy Nhưng không thể thay đổi được sự lạnh lùng tuyệt tình Trong lời nói của ông ta Vậy thì khi nào mới tắt máy Nhất định phải tắt trong tháng này Nếu không thì tôi không trả tiền đâu Tống Cẩm Chi khoanh tay trước ngực bày tỏ nói được thì làm được Tống Cẩm Dương cáu kỉnh nói về nhà rồi thương lượng đi nếu họ bàn bạc ngay trước mặt tôi thì chắc chắn tôi sẽ can ngăn cho nên phải tránh né tôi Tống Duyên Minh nhìn họ cãi nhau cũng khuyên nhủ Cô, ba sẽ đến trước núi tất có đường nếu chúng ta vội vã tắt máy hô hấp như vậy lỡ như bà nội có thể tỉnh lại thật thì chẳng lẽ hai người không hối hận sao lời nói của chị ta khiến tôi giật nảy mình Nhưng ngẫm lại cũng không bất ngờ cho lắm Dù sao thì Tống xuyên Minh Vẫn luôn là một đóa hoa sen trắng như thế mà Tuy không biết trong lòng chị ta nghĩ gì Nhưng luôn nói những lời rất êm tai Tống Cẩm Dương nhìn chị ta Vẻ mặt không kiên nhẫn Nếu là trước kia thì thôi Nhưng bây giờ tình hình nhà mình thế nào Còn cũng biết chút ít rồi đấy Đúng đấy Không thì cháu bảo đi học kiệt của cháu chi tiền đi Dù sao thì tí tiền đó đối với cậu ta mà nói Cũng chẳng đáng là bao đâu Tống Cẩm Chi đứng bên cạnh nói mát Nhắc tới Lý Hào Kiệt, Tống Duyên Minh lộ vẻ ngượng nghịu Cháu, cháu sẽ nói với anh ấy thử xem Nhưng cháu cảm thấy làm thế không ổn lắm đâu Dù sao cũng là chuyện nhà mình mà Cũng đúng, không thì thôi đi bảo gọi ta đầu tư cho Tống Thị thì hơn Bây giờ Tống Thị đang cần tiền Chút việc còn con như thế đừng để nó chiếm mất một ơn huệ Tống Cẩm Chi nói Biểu cảm của bà ta rất đương nhiên Nhưng tôi nghe lại nổi giận Chút việc còn con Mạng sống của Tống Tuyết Trong mắt bà ta là việc còn con thôi sao Số tiền này tôi cũng sẽ nghĩ cách Dù gì đi nữa Tôi cũng sẽ không cho phép họ tắt máy hô hấp của Tống Tuyết Ba người họ đều nhìn về phía tôi Vẻ mặt khác nhau Nhất là Tống Cẩm trì Vẻ mặt như xem trò hay cười nói Được thôi Tống Duyên Khanh Tôi chờ xem cô Chi Tiền Nói rồi bỏ đi luôn Tống Cẩm Dương liếc tôi một cái cũng rời đi Nhất thời ở đây chỉ còn lại tôi và Tống Duyên Minh Tôi muốn đi lại nghe Tống duy Minh ở đằng sau nói hay là để tôi đi hỏi mượn anh Lý chút tiền đi tôi dừng chân nhìn chị ta hỏi bằng giọng khó hiểu chẳng lẽ chị không có tiền à Tống duy Minh hơi ngượng ngùng lắc đầu nói không có gần đây tôi đi xem lại ghi chép ngân hàng mấy năm qua đều là anh Lý gửi tiền cho tôi hàng tháng thẻ tiến dụng mà tôi dùng cũng là anh Lý cho à thì ra là thế Lý Hào Kiệt có bản lĩnh thật đấy vừa thả thính tôi lại vừa nuôi Tống duy Minh Không biết vì sao trong lòng tôi lại rất tức giận Tôi liếc xéo Tống Duyên Minh Chính cô có tay có chân Tại sao không tự đi kiếm tiền đi Tôi Tống Duyên Minh e thẹn nói Tôi tôi chẳng biết gì cả Có phải cô không biết đâu mà Hồi học đại học có mấy bài tập là cô làm giúp tôi Tôi mà ra ngoài đi làm Tiền lương một tháng còn chưa đủ để mua một món quần áo ấy chứ Cũng đúng Chị ta nói không sai Chị ta chẳng biết làm gì cả Chắc chắn cũng không kiếm được đồng nào đâu Thế chị định để cho Lý Hào Kiệt nuôi mãi thế à Nếu có ngày anh ta không nuôi chị nữa thì sao Anh Lý không làm thế đâu Tại sao Tôi không hiểu tại sao Tống Duân Minh lại nói một cách chắc lịch như thế Tôi không bao giờ hiểu được khúc mắc giữa họ Tôi Tống Duân Minh liếc nhìn tôi một phát Ánh mắt hơi phức tạp Xoắn xuýt quả buổi rồi mới nói Dù sao thì không bao giờ đâu Chắc chắn anh ấy sẽ vẫn nuôi tôi Thế chị yêu tiền của Lý Hào Kiệt Hay là yêu con người anh ta Tôi muốn hỏi câu này từ lâu lắm rồi Chẳng qua trước đó Quan hệ giữa tôi và Tống duy Minh rất căng thẳng Cho nên không có cơ hội Tôi yêu hết Quả nhiên Tống duy Minh khiến tôi rất bất ngờ Chị ta nói xong rồi bỏ đi Cũng không nói nhờ tôi giữ bí mật cho chị ta các thứ Như thể mấy chuyện này Cũng không quan trọng với chị ta Ản chắc rằng dù sao thì Lý Hào Kiệt Cũng sẽ yêu chị ta thôi Tống duy Minh mất trí nhớ thật Hay là mất trí nhớ giả đây Tôi càng ngày càng không hiểu nổi Tôi rời khỏi bệnh viện, không về nhà mà đến phòng môi giới nhà đất muốn tìm hiểu xem căn hộ của tôi bây giờ trị giá bao nhiêu tiền. Môi giới báo gần 500 tỷ, nhưng không thể cam đoan rằng có thể bán được ngay lập tức. Còn 2 ngày nữa tôi phải đi tham dự trận chung kết cuộc thi thiết kế rồi, không biết sẽ đi bao lâu. Trong khoảng thời gian này, nếu căn hộ được bán đi, thì tôi cũng không thể trở về. Số tiền 500 tỷ này, tôi cũng không yên tâm mà giao hết cho môi giới làm giúp tôi được. Tôi suy nghĩ mãi, Lúc về nhà, tôi tìm được phương thức liên hệ với Tống Cẩm Chi. Tôi không gọi điện thoại cho bà ta mà kết bạn huy chat trước. Sau khi bà ta đồng ý, tôi bèn gửi video điện thoại mà Tống Tuyết đã gọi trước khi làm phẫu thuật ở bệnh viện cho bà ta. Các bạn thân mến, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Chuyện Đêm và nhấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ diễn biến tập tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại.